Tần gia bảo nhìn thư phòng trận pháp, tựa hồ còn không có bị dẫn động dấu hiệu, nhưng là nghe được lý thị động thái, nàng cảm giác trong lòng run lên, liền hỏi. Đi nữ cố lộc thị kia tọa chấn, nhưng có hạ nhân truyền đến cái gì nguy hiểm gì đó. Nàng lại lặp lại hỏi mấy người, đều nói lý thị hết thể thoạt nhìn đều thực bình thường, cũng không có gì quá kích hành vi, ngược lại đem nữ cố lộc thị bên kia sự tình an bài thực đúng chỗ. Đến nữ cố lộc thị nơi sân sau, thực mau khiến cho thái y cùng bà mụ đi vào kiểm tra rồi. Nàng lại là ở bên ngoài, cùng mấy cái thị thiếp cùng nhau chờ đợi kết quả. Chưa từng. Nói như vậy tới, cũng chỉ có cảnh thị chỗ, không có người tỏa chấn. Kia kéo thị ở Nam thị nơi đó chờ tin tức, lý thị ở nữ cố lộc thị nơi đó chờ tin tức. Chỉ có cảnh thị, lại cũng chỉ có thai y cùng ba mụ, cùng với kia kéo thị đại á đầu ở nơi đó. Chủ tử, Phúc Tấn từng phái người tới kêu chủ tử đi xem cảnh chủ tử, nhưng là chủ tử thăng lớn, bọn nô tài sợ ra cái tốt xấu, liền hồi cự Phúc Tấn như vậy nàng mới vừa một tiếp nhận lời nói tới đi đến ra ngoài mới vừa rửa cửa mà đứng bên ngoài liền truyền đến dồn dập tiếng bước chân Cầu trắc phúc tấn cứu cứu nhà ta chủ tử bên ngoài quỳ một cái nha đầu tùy ý mấy cái cung nữ ngăn đón lại là một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc đến nơi đây tới cầu cứu tới thanh âm quá lớn một chút xảo đến tần gia bảo nàng làm người đi ra ngoài nhìn xem lại không nghĩ rằng kia nha đầu sức lực quá lớn một chút liền quỳ đến nàng trước mặt bị bảo phong chắn hạ chỉ có thể xa xa quý gối ly nàng vài bước xa địa phương tần gia bảo đã thật lâu không thế nào nhớ người trong phủ xem nha đầu này bộ dáng lạ mặt thực chỉ mơ hồ ở vâng vâng dạ dạ cảnh thị phía sau đã từng có như vậy cái bóng dáng lớn mật nô tì ngươi là cái nào sân sao trực tiếp xâm đến nơi đây tới đệ hai trăm chín mươi trang bảo nguyệt là thực tức giận như vậy trực tiếp đâm tiến vào nếu là không có các nàng ngăn trở thật sự đụng vào tần gia bảo mặc dù là chém một trăm lần đầu đều không đủ để đền tội thỉnh chác phúc tấn thứ tội, nô tỳ là cảnh khanh khách trong viện, chủ tử khó sinh, nô tỳ đi cầu mấy chỗ, đều nói trong phủ không có thái y cùng dư thừa bà mụ, nói làm khanh khách chính mình chờ một chút, nhưng sinh sản là đại sự, nô tỳ sợ chủ tử chờ không kịp. Tiêu Nha hoàn một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc thở hồn hển, nếu là không biết, còn tưởng rằng trong nhà có tang sự đâu. Tần gia bảo xem đến rõ ràng, lại không tính toán đi đúc kết chuyện này. Bảo Phong, tiêu cái bà mụ cùng qua đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Mặt khác, lại đem việc này, phái người đi thông chi phúc tấn. Lên xin giúp đỡ cầu đến nàng nơi này, chuẩn bị cho tốt hảo, lộng không tốt, còn phải ở kia kéo thị nơi đó chọc phải phiền thoái. Nàng hiện tại cũng còn có hơn một tháng liền phải sinh sản, không quá tưởng làm ra cảnh mẹ để cảnh con sự tình tới. Cầu chắc phúc tấn đại phát từ bi, cứu cứu nhà ta chủ tử đi. Chủ tử hôn mê trước, lặp lại dặn dò nô thì tới cầu chắc phúc tấn cứu nàng. Còn nói trong phủ, nhiều như vậy chủ tử cung cũng chỉ có chắc phúc tấn có tử bi chi tâm có thể quản thượng một quản, bằng không lần này chủ tử nàng liền tánh mạng khó bảo toàn. kia nha đầu trước mắt còn hiện ra phong sinh, ba mụ đại kinh thất sắc biểu tình, cùng với chủ tử hơi thở thoi thoát, còn gắt gao giữ chặt cánh tay của nàng, dặn dò nàng, vô luận như thế nào, nhất định phải thỉnh chắc phúc tấn cứu nàng lúc này đây. về sau chắc phúc tấn như có bất luận cái gì nhu cầu, đều làm châu làm ngựa báo đáp nàng. nha đầu không biết tần gia bảo có gì bản lĩnh, cảnh thị lại xem đến rõ ràng. Nàng Tổng cảm thấy, nàng lúc này đây sinh sản, làm không tốt, chính là một thi hai mệnh. Trước 166 Lý Thị chi thương. Cao Ngô Dung, người xác định Lý Di nương xác thật là ở trong phủ. Đối Lý Thị có phi nhân thủ đoạn, tứ gia xác thật không mấy tin được, cũng không dám tin tưởng. Chỉ là Cao Ngô Dung bẩm báo, mấy năm nay, Ngọc Trúc Viện vẫn luôn có cao thủ xuất nhập, lúc này mới làm tứ gia cảnh giác lên. Nay đây lần trước Hoàng Hàm Hoàng Dục hai người đem nhìn đến Y Di hệ nhân cùng Lý Thị có liên hệ thời điểm. Tứ gia liền chuẩn bị này một ván tới tham gia dối. Tứ gia mang theo nam thần cùng một chúng dính hiên chỗ người, lại tra ám giả xuất nhập địa điểm. Hoàng Dục tắc mang theo cao nô dung, cùng Hoàng Hàm cùng nhau đổ ở kinh giao. Hoàng Dục căn cứ tinh thần lực tìm được địa phương, còn vừa vận chính là phát hiện Lý Thị cùng ám một gặp nhau địa phương, có không giống bình thường. Mọi người sớm tại nửa tháng trước liền về tới kinh thành, lại là vẫn luôn không có lộ ra tin tức. Nhưng là tại đây kinh giao phát hiện có bất đồng tầm thường hơi thở, truy tung hơn nửa tháng. Cuối cùng lại phát hiện Lý Thị mang theo vài người, vẫn luôn ở vây quanh một cái tế đàn làm cái gì động tác. Nghe không được thanh âm, nhưng là xem bóng người, xác thật là Lý Thị không thể nghi ngờ, hoàng dục ý đồ đem tinh thần lực thấu đi vào, nhưng vài lần đều thất bại. Cao Ngô Dung mang theo Dính Hiên chỗ người, vài lần ý đồ đi vào, nhưng cuối cùng đi tới đi tới, liền cùng quỷ đánh tường giống nhau, đi rồi vài lần đều vòng trở về, lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Từ Aka, nô tài mới vừa còn nhận được trong phủ tin tức Trước mắt Lý Chắc Phúc Tấn đang ở nữ cố lộc chủ tử chỗ, chờ đợi nữ cố lộc chủ tử sinh sản. Này tin tức trước sau cũng không có kém rất xa. Cái này trận pháp, mọi người lại phát hiện Lý Thị đã chuẩn bị có vài cái canh giờ. Tiên nơi này cái này là ai, ngươi cũng thấy rồi, không có khả năng là buồn AK một người ánh mắt có vấn đề đi. Hoàng Dục nghe thấy cái này đáp án, cũng không vừa lòng, lần này bọn họ là nhất định phải đem ám hại ngạch nương người xấu trào ra tới. Cũng không thể lấy một cái giả mạo tội danh thật sự liền đem phía sau màn hung thủ không ở chẳng chứng cứ cấp ma diệt rất đi cái này nô tài cũng là cảm giác chấn động lúc trước nô tài đã cấp chủ tử đi tin tức chủ tử nói làm chúng ta trước án binh bất động chờ hạ liền dẫn người lại đây bên này tự mình chọc não nghiệt tỵ cao nô dung biết hoàng dục hoàng hàm đối năm đó tần gia bảo sinh sản thời điểm hỏa hoạn một chuyện canh cánh trong lòng càng là đối sau lưng hung thủ hận thấu xương đương nhiên là không chấp nhận được có nửa phần sai lầm đành phải đem tứ gia phân phó trước nói ra tới Liên phong người hoàng dục cái này tiểu bá vương đến lúc đó xúc động hành sự, nếu thật ra cái tốt xấu, tứ ra thế nào cũng phải chém hắn đầu không thể. Ngũ đệ đừng nóng nội, A mã đã coi an bài, hiển nhiên nhận việc trước làm tốt kế hoạch, chúng ta trước đừng xúc động, đến lúc đó thật rút dây động rừng, mới không hảo làm việc. Chuyện này, nếu là chỉ là một cái chóc nã phản tặc, trực tiếp giao cho hình bộ binh bộ bên kia tới bắt là được, nhưng là lại cứ này gây án chủ nhân, là ung thân vương phủ người, vẫn là chắc phúc tấn tôn sư. Sự tình một khi nháo đại, Ung Vương phủ có người sẽ vu cổ chi thuật, lại còn có có thể đổi trắng thay đen, có di tinh đổi đấu, khống chế động vật bản lĩnh. Đây chính là muốn liên lụy Ung Vương phủ đi theo bị vu hãm. Phải biết rằng, Hoàng gia là vẫn luôn cấm vu cổ chi thuật, này có người ở mí mắt phía dưới nhiều năm như vậy, nếu là không có Vương phủ bao che, nói ra đi, nơi nào đều không tin. Huống chi, Huống chi, hiện tại đang đứng ở Hoàng quyền tranh đấu lợi hại thời điểm, Khang Hi lại vài lần bệnh nặng, nếu một khi có người mật cáo. Nói ung vương phủ có mưu phản chi tâm, chuyên dưỡng mật thám chuẩn bị tạo phản, đây là máu chạy thành sông kết cục. Nhi tử lại như thế nào? Quân không thấy năm đó thái tử như vậy được sùng ái, đơn giản là bị hoài nghi có phản chi tâm, đã bị phế chuất hoàng thái tử chi vị, cầm tu ở Hàm An Cung, hoàng quyền thấp hèn vô thân tình, loại này hiểm, ai cũng không dám bạo. Thứ ca, ngươi nói này lý di nương rốt cuộc muốn làm gì nha? Lúc này, lại không ở trong phủ, xa như vậy địa phương, làm cái gì tế đàn? trong miệng còn vẫn luôn lẩm bẩm nếu là người thường thấy chuẩn sẽ bị dọa nhảy dự hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm lúc này đang ở bận việc lý thị trong lòng nghĩ nếu là hắn ngạch nương ở chỗ này định có thể biết được lý thị đang làm gì ngươi là nói tối hôm qua bắt đầu trong phủ năm di nương nữ cố lộc di nương cùng cảnh di nương đều lục tục bắt đầu phát động hoàng hàm bò mệt mỏi liêu liêu và tháo ngồi xuống nhân tiện kéo hạ hoàng dục quay đầu hỏi tô Bồi thịnh đệ hai trăm chín mươi hai trang bẩm tứ a k Sắc thật là như thế. Tuy nói vài vị chủ tử có hỉ đều là không sai biệt lắm nhật tử, lần này lại không nghĩ rằng, phát động đều là cùng một ngày. Quan trọng nhất chính là, theo lý 10 tháng hoài thai, vài vị nữ chủ tử thế nhưng đều đến nhật tử, sinh sôi đã muộn nửa tháng có thừa. Hiện tại lại ở phía trước sau 2 ngày liên tiếp phát động, còn ở sinh sản hôm nay, ở bên ngoài phát hiện cái gì tế đàn linh tinh, thực sự lệnh người kinh ngạc. Từ bất ngữ quái lực quỷ thần, Cao Nô Dung biết việc này lộ ra quái gì lại không đem tâm tư lộ ra tới. Nhưng thật ra hoàng hàm như suy tư gì, nhìn hoàng dục ngầm đầu, một đôi sáng lấp lánh ánh mắt chờ muốn đáp án, hắn chỉ ho nhẹ một tiếng, sờ sờ hắn đầu, cười nhẹ. Ngũ đệ, thứ ca cũng nhất thời không có suy đoán ra tới. Xem này trước sau thời gian, hẳn là cùng trong phủ vài vị di nương sinh sản có quan hệ đi. Hắn suy nghĩ, là ngạch nương nhất định trước tiên đã biết cái gì, nếu không sẽ không ở nửa năm trước, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị cái gì phòng ngự trận pháp. Đây chính là sớm liền dự toán đến trong phủ có người sẽ ở tắc quái. Này không, liền nhất nhất ứng nghiệm sao. Hắn nghi hoặc là nơi này, muốn như thế nào thông qua xa như vậy tế đàn, đồng thời ngăn cản trong phủ vài vị di nương sinh sản. Mà còn có thể ảnh hưởng đến thanh phong thủy tại đâu. Thiết, thứ ca lại đánh đố. Hoàng Dục mới không tin hắn tứ ca, không có nghị kỹ này trước sau lo gì, Phải biết rằng, hắn tứ ca đầu óc chính là trí gần nếu yêu, có gì trình thám không ra. Thấy Hoàng Hàm như thế nào đều không muốn nói sau, liền lại quỳ dạp trên mặt đất cẩn thận nghe, Hoàng Dục còn không vọng tiếp tục đem tinh thần lực thẩm thấu qua đi, xem có thể hay không phát hiện cái gì. Có động vật tới. Xem thời tiết này, muốn thời tiết thay đổi. Hoàng Hàm cùng Hoàng Dục một trước một sau phát ra cảm thán thanh âm, mấy người liền thấy từ bốn phương tám hướng tới hảo một ít động vật, có xả có chuột, giống tập thể di chuyển giống nhau, sôi nổi hướng tế đàn mà đi. Mà lúc trước còn mặt trời lên cao không trung. Lúc này cũng đông nhiên sấm xét tầm ẩm, từng đợt thu ám hiện lên, thế nhưng tựa báo tắp sắp đã đến tiết tấu. a mã khi nào tới? Nhìn này phiên thời tiết biến động, hoàng Dục ngồi không yên, này có phải hay không chờ cái này hiến tế một hoàn thành, lý thị thực mau liền phải chạy thoát. Trước từ từ, bên này hoàng hàm kéo lại vội vàng chuẩn bị ra tay hoàng Dục, mà tứ gia bên này, cũng gặp gỡ phiền thoái. Ám một võ nghệ không yếu, tứ gia mang theo dính hiên chỗ tứ đại cao thủ đồng thời xuất động, thế nhưng liền nam thần đều bị thương. Còn không có đem người cấp bắt được Bất quá lần này ám một không tính toán trốn Là thật sự muốn tứ ra mệnh Ha ha, không nghĩ tới à Các ngươi thế nhưng đổi tới nơi này Nhiều năm như vậy Vẫn luôn nghe nói ung vương phủ dính hiên chỗ lợi hại Hôm nay kiến thức một phen Quả nhiên lợi hại Ám một tuy rằng nói Nhưng là trong mắt lại phiếm hận ý Năm đó nếu không phải người nam nhân này Phủ định đứa bé kia tồn tại Hắn hải tử cũng nên tồn tại có vài tuổi Nam nhân chính là như thế Có lẽ nữ nhân này cũng không như thế nào quan trọng, nhiều nhất chỉ có thể tính cái ngoạn vật, nhưng là đối với chính mình cốt đục, rốt cuộc có không giống bình thường cảm tình. Cái này vùng hoang vu, vẫn là năm đó ô nhã thị phơi thây hoang dã, ám một nhân tiện cấp nhặt xác lập bia địa, địa phương. Tuy rằng là vô tự địa, nhưng là ám một mỗi năm đều sẽ ở ô nhã thị ngày rộ hôm nay, tới nơi này ngồi trong chốc lát. Xem như nhắc nhở chính mình, ung thân vương phủ rốt cuộc cùng chính mình, có như thế nào sát tử chi thủ, đoạt thê chi hận hắn không sinh ở hoàng gia mới bị hoàng quyền nơi trốn áp chế không được thấy ánh mặt trời chủ tử đừng qua đi nam thần che chở tứ gia dính yên chỗ một chúng ám vệ cũng đem tứ gia vây quanh ở trung gian để ngừa vắng nhất không có việc gì tứ gia đẩy ra nam thần trực tiếp đi đến phía trước trên dưới nhìn một phen ám một lênh đạm nói nguyên lai năm đó đại náo tông nhân phủ nghịch tặc là ngươi đương nhiên lúc này hắn còn có câu nói chưa nói năm đó dám ở hắn trên đầu đội non xanh người cũng là ngươi Bị thái tử mang lục mạo tử, nay đã làm tứ ra mặt mũi quét rác, chỉ là ngại với Khang Hy, hắn vẫn luôn không có phát tác thái tử mà thôi. Đến nỗi lần này vì sao làm thái tử ra tới, hắn muốn cho hắn, từ nhìn đến hy vọng, lại vỡ vụn một lần cảm giác. Mặc dù thạch giai thị chỉ là một khối pha bố, hắn khinh thường cùng chạm vào nàng, nhưng là không hỏi tự dứt cùng đưa tặng cùng người, khác nhau vẫn là rất lớn. Nam nhân gian tranh đấu, chưa bao giờ chỉ là nữ nhân trên người nhưng là lại thường thường bởi vì nữ nhân dựng lên tranh chấp này liền giống một loại vật dẫn bên trong bao hàm càng nhiều là hoàng quyền ích lợi cùng mặt mũi gút mắt làm hoàng tử vẫn là một cái cao cao tại thượng thân vương bị một cái không hề thân phận bối cảnh nam nhân ở trong vương phủ xuất nhập như vậy mấy năm còn làm cho chính mình thị thiếp bị người khác làm cho con hoang đều ra tới nếu là việc này truyền ra đi toàn bộ ung thân vương phủ mặt mũi đem không còn sót lại chút gì nay liền cùng trinh tiết liệt phụ Cùng người pha trộn còn bị đương trường chảo bao giống nhau, như vậy rẻm pha, là vô luận như thế nào, đều không thể truyền ra đi. Ám một tuy rằng không nghĩ tới tứ gia to gan như vậy, cũng dám ra tới trực diện hắn, hắn lẻ loi một mình, tứ gia mang theo ước chừng có 50 nhiều vị dính hiên chỗ cao thủ, hắn cũng không sợ. Bởi vậy còn cười ha ha vài tiếng, không thứ một phen tông nhân phủ này đó phế vật sau, chính diện ứng tứ gia nghi hoặc. Đương nhiên, ai cho các ngươi hoàng cung dưỡng một đám phế vật? Con em bất kỳ, Ở trong tối liếc mắt một cái chung, rất nhiều đều là ăn cơm mềm sâu mọt cùng phế vật, đương nhiên khinh thường biểu tình, từ đầu tới đuôi hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi! Bác thần vừa định phẫn nộ tiến lên, bị tứ ra ngừng, ngược lại hỏi trong lòng một cái khác nghi hoặc. Nói như vậy, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở trong phủ xuất nhập, cũng là ngươi. Không có chờ ám một hồi đáp, hắn liền biết đáp án. Tứ ra trực tiếp quát tay, bắt sống. Là, chủ tử. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi tứ gia nhường ra công kích phạm vi lấy nam thần cầm đầu dính hiên chỗ mọi người ở nam thần một tiếng bắt đầu bắn tiên trung veo veo một tiếng liên tiếp một tiếng tiễn vũ thanh bắn về phía ám một đệ hai trăm chín mươi ba trang dính hiên chỗ mọi người rốt cuộc không phải thật sự phế vật ở nơi tối tăm dưỡng lâu như vậy rất nhiều võ nghệ đều không ở nam thần dưới nhiều ít mọi người toàn bộ hành trình vây công đi lên ám một dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi nhưng là nếu muốn đào tẩu dựa vào hắn khinh công vẫn là không thành vấn đề sai liền sai ở hán tưởng lấy tứ tư ra đầu người lần này phản bị tài a chủ tử vương gia cẩn thận ám một không tưởng ham chiến trực tiếp thư hướng bên người một chúng ám vệ hiến máu theo rút ra nhuyễn kiếm mà lưu dính hiên chỗ ám vệ đã có ngã xuống vài vị thi thể trọng điệp trung ám vẫn luôn tiếp nhằm phía tứ gia nhuyễn kiếm đâm thẳng ít hầu xem đến nam thần bắc thần cùng dính hiên chỗ mọi người lá gan muốn nứt ra vội theo tiếng lại đây cứu viện nhưng tứ gia bên người thủ thị vệ vẫn là bị đâm chúng ngã xuống Ám một kiếm quang trận lóe, tứ gia chỉ cảm thấy cổ trận lạnh. Trước mắt một trận hoàng hốt, xét qua tần gia bảo nhất tần nhất thiếu tươi cười. Tiếp theo một trận ý thức hôn trận gian, lường trước lần này hẳn phải chết tri cục. Chương một trăm sáu mươi bảy ta sinh a ca, vương gia, chủ tử, hết thảy thoáng như nằm mơ giống nhau. Mọi người bị dọa đến gan đều phá, lại sao nghĩ đến cuối cùng kết quả? Thế nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, ngược lại theo anh Lạp một tiếng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lúc trước còn cảm giác hẳn phải chết không thể nghi ngờ tứ ra, chỉ cảm thấy một cổ huyết lưu ra, theo cổ chảy xuống, cuối cùng thế nhưng bạch quang chợt lóe, công kích tứ ra ám một thế nhưng bị nổ bay đi ra ngoài. "Chủ tử, chủ tử, ngài như thế nào?" Nghịch Tặc, dám can đảm. Nam thần Bắc thần mấy người, lòng còn sợ hãi chạy nhanh hộ ở tứ ra bên người, phía trước phía sau kiểm tra một phen, phát hiện trên cổ một đạo vết máu ngoại, thế nhưng toàn thân trên dưới không một miệng vết thương. Ngược lại là bị nổ bay đi ra ngoài ám một bị tạc huyết nhục mơ hồ, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói: Sao có thể, sao có thể, trên đời thế nhưng có như vậy cao thủ? Thành thất điểm, lưu hại hoàng thân quốc thích, là bị Chu chín tộc tử tội, chờ bị Chu chín tộc đi. Lần này dính hiên trố ra tới, năm mươi nhiều người, bị ám một giết hại gần hơn 30 người, tồn tại cũng bất quá còn có hơn 20 người, cái gọi là tổn thất thảm trọng. Chỉ có tứ gia lúc này vướt trước ngực không ngừng nóng lên nóng ngọc, trong lòng rất là chấn động. Hắn mơ hồ nhớ rõ Năm đó cùng Bảo Nhi từ dưới vực sâu lên sau, Bảo Nhi tặng hắn một khối ngọc, hôn lấy hắn cổ, tiểu tiểu nói. Ra, đây là tỷ thiếp vì người cầu bình an ngọc, cũng coi như là tỷ thiếp cấp ra đính ước tín vật, nếu ra trong lòng vẫn luôn có tỷ thiếp, liền thỉnh ra đem nó vẫn luôn mang trên người. Nếu có một ngày, ra trong lòng lại vô tỷ thiếp, còn thỉnh đem tín vật trực tiếp tổn hại chính là. Tỷ thiếp tự nhiên hiểu ra tâm tư, không đơn thuần chỉ là tứ gia trên người có này khối phòng ngự ngọc bội. Hoàng hàm hoàng dục từ khi ra đời lúc sau tần gia bảo liền có cấp tự mình bị đều là phòng phát sóng trực tiếp thương thành xuất phẩm có thể ở sinh tử nguy cơ thời điểm xúc huyết liền sẽ kích hoạt hộ chủ nhân tánh mạng tứ gia không biết này công năng nhưng bởi vì là tần gia bảo sở đưa lại chứa đầy hai người đính ước chi nặng, nhiều năm như vậy tứ gia đều cũng không rời khỏi người không nghĩ tới lần này lại thật sự cứu hắn tánh mạng hắn tinh tế vớt ve này khối còn ở nóng lên nó ngọc tâm lý càng là ấm hán càng thêm tưởng bảo nhi, chủ tử, ngài không có việc gì đi. Nam thần đỡ có chút lăng thần tứ ra, trong lòng cực đại chấn động. Hắn cùng một chúng dính hiên trồ ám vệ không biết tứ ra trên người có phòng thân ngọc bội, nhưng là lại càng thêm kiên định, tứ ra là chân long chuyển thế, mới ở sống chết trước mắt, đột hiện bạch quang cứu chủ, nếu không hết thể vô pháp giải thích. Mọi người cúi đầu, áp xuống thình thịch thẳng nhẹ tim đập, từng luồng máu từ lòng bàn chân thẳng nảy lên đỉnh đầu, từ đầu tới đôi đều là chấn động sau phấn Ở vào hoàng quyền đấu tranh chung, không có người không hy vọng chính mình đứng thành hàng chính là tương lai hoàng đế, từ xưa một cổ công danh muôn đời khô, hoàng quyền thay đổi trước nay đều là máu tươi đầm địa. Không có người không sợ máu tươi, nhưng là càng sợ sau khi thất bại liên lụy chính tộc, đây mới là chân chính vạn kiếp bất phục. Nhưng lần này chính mắt chứng kiến chân long dị tượng sau, mọi người càng thêm kiên định ở đi theo ở tứ gia phía sau quyết tâm. Ám một điên cuồng, bởi vì không tiếp thu được thế gian thế nhưng còn có lợi hại như vậy cao thủ trên đời bị bắc thần mấy người toàn thân trên dưới ám sát thượng trang kiếm cuối cùng ở ngất qua đi phía trước uy hạ độc dược chủ tử cái này xử lý như thế nào âm vang một tiếng hiện tượng thiên văn bắt đầu biến hóa mấy người chỉ vào ám một do hỏi tứ gia phân phó kiểm tra trên người tín vật cha cha là còn có hay không dư nghiệt bởi vì bỗng nhiên biến thiên nam thần đành phải nhắc nhở tứ gia mới đánh thức trầm tư chúng tứ gia không có dư thừa tâm tư liền mang theo mọi người Vội vàng hướng Cao Nô Dung địa phương chạy đến. Chờ Tứ Gia mang theo mọi người tới thời điểm, toàn bộ trên núi đều làm máu chảy thành sông, theo nước mưa xuống dưới, lại bị cỏ rửa sạch sẽ. Hoàng Hàm nhìn đến Tứ Gia thực kích động, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, vội kêu một tiếng, a mã. Hoàng Hàm đâu? Tứ Gia liếc mắt một cái liền nhìn đến Hoàng Hàm, nhưng là lại không thấy Cao Nô Dung cùng Hoàng Hàm. Vội hỏi nói, ngũ đệ sợ ra ngoài ý muốn, trước tiên động thủ. Cao Nô Dung đi hỗ trợ hắn thuận tay một lóng tay mới phát hiện trên núi như là tế đàn địa phương mấy người đang ở kịch liệt đánh nhau lý thị dừng tay tứ gia vừa thấy vội vàng chạy tiến lên mới phát hiện ngày thường nghịch ngợm gây sự hoàng dục thế nhưng to gan lớn mật trực diện cùng lý thị đánh nhau lên hai người đánh đến khó xá khó phân nhưng thật ra cao ngô dung ở bên cạnh vẫn luôn khuyên lý thị dừng tay lại làm hoàng dục cẩn thận đừng thương đến linh tinh mỗi lần vừa lên trước ngược lại bó tay bó chân Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa thương đến Hoàng Dục, liền chạy nhanh thu tay lại. Vương gia bỗng nhiên nghe được tứ gia thanh âm, Lý Thị cả kinh rớt trong tay nhuận kiếm, bị Hoàng Dục đắc thủ, trên vai bị đánh một chưởng tức khắc một búng máu phun tới. Tiện loại. Bởi vì bỗng nhiên bị đánh trúng, Lý Thị trong cơn tức giận, lấy ra trúc đĩa bắt đầu thổi lên, mà lúc trước còn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đàn xà thế nhưng bắt đầu công kích lên. Đệ 294 trang. Hoàng Hàm bên này chỉ tới kịp kêu một tiếng ngũ đệ cẩn thận. Mọi người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, hoàng dục truyền đến a thanh kêu thẳng thiết, tiếp theo liền thấy cả người sắc mặt một mảnh ô thanh. Lý thị, dừng tay. tứ gia nhìn thấy lần này cảnh tượng, là vừa kinh vừa giận, chạy nhanh dẫn người tiến lên cùng lý thị chiến đấu lên. tần gia bảo bên này, ở cảnh thị sân bên ngoài, vừa vặn nghe được bên trong truyền đến một tiếng, a, khanh khách, dùng sức, dùng sức, mau nhìn đến đầu. đống nhiên nàng trong lòng một giật mình, trong miệng một cổ thanh ngọn, khí huyết cuồn cuộn trong lòng một trận run ý hiện lên. Đây là có việc muốn phát sinh tiết đấu. Vội la lên một tiếng, không tốt. Nàng cấp ra phòng ngự ngọc bội thế nhưng bị khởi động, nàng trong lòng nôn nóng, ngọc bội, trước mắt chỉ có tứ gia, hoàng hàm cùng hoàng dục có, vô luận ai xảy ra chuyện, nàng đều lo lắng. Hiện tại đồng tiền cũng không ở trên người mình, vội véo chỉ thuận tay tính quẻ, là cái vùng núi lột biến hỏa mà tấn quẻ. Vùng núi lột, là loạn thế gia, thiểu nhân giữa đường ý tứ. Nam âm một dương là một cái quân chủ ở trên cùng, phía dưới năm hào, tất cả đều là âm hiểm tiểu nhân, quân thần vô dụng, tài đức sáng suốt chi sĩ tất cả đều ẩn cư lên, tượng trưng quốc gia một mảnh hỗn loạn chi tượng. Nếu ứng ở cá nhân trên người, chính là bên người không một nhưng dùng người, hiện nhiên là quân chủ trực diện nguy hiểm tình cảnh, khó trách sẽ khởi động nàng phòng ngự ngọc bội, mất công mặt sau là cái hỏa mà tấn quẻ, tấn là càng gần một bước, tấn trước ý tứ, bất luận là thân phận vẫn là trước mặt nguy cơ, cuối cùng đều tấn trước một bước, thăng tiến truyền hỉ nếu là quan trường hoặc là chức trường người khởi đến thay đổi tấn quẻ đây là có lên chức chi hỉ ly vị quan minh quan minh dương quang ở trên mặt đất ánh mặt trời chiếu khắp đây là đại chúng nỗi nhớ nhà thủ hạ thuộc sở hữu điềm lành thật dài thở dài tần gia bảo bình phục nội tâm cuộn cuộn lúc này mới ở mềm toàn thượng hỏi tình huống bên trong thế nào bên trong bẩm chắc phúc tấn chủ tử đã tỉnh táo lại bà mụ đang ở chỉ đạo chủ tử phối hợp dùng sức đâu chủ tử chủ tử ngài hảo chút sao bảo phong bảo nguyệt sắc mặt ở tần gia bảo lúc trước kêu không tốt thời điểm liền mấy phen biến hóa chờ đến tần gia bảo vẫn luôn bình phục xuống dưới sau mới dám vây đi lên hỏi tình huống tới với ra khỏi phòng ra tới hồi tình huống nha đầu bảo phong bảo nguyệt còn lại là không có lý không có việc gì liền hảo ngươi tiếp tục đi vào thủ ngươi chủ tử đi nếu là có tình huống như thế nào yêu cầu cái gì trợ giúp, ta đem tô bồi thịnh lưu lại nơi này làm hắn hiệp trợ các ngươi liền hảo hôm nay có người thế nhưng khởi động nàng phòng ngự ngọc bội Tần gia bảo rốt cuộc trong lòng lo lắng, đã mất tâm lại chờ cảnh thị tình huống. Kêu nha đầu ngàn ân và tạ, đối với tần gia bảo nhất biến biến dập đầu, cuối cùng cũng thấy tô bồi thịnh gật đầu ứng vâng sau, giơ chân liền hướng trong phòng chạy. Tần gia bảo nhìn, giống như vô tình nói một tiếng, nhưng thật ra làm tốt lắm. Hoàng cung trong vương phủ, khó được có như vậy trung tâm nha đầu, cũng khó trách cảnh thị có thể ở nguy cơ tứ phía trong vương phủ, có thể bảo toàn, hiện giờ còn dựng dục con nối dõi, nửa đời sau cũng có dựa vào chỉ là nàng trong lòng còn có bất an bảo nguyệt một tiếng nha chủ tử tựa hồ muốn thời tiết thay đổi nha đông nhiên toàn bộ không trung trở nên tối tăm lên mây đen giăng đầy thế nhưng là muốn hạ báo tác tiết tấu bảo phong bảo nguyệt thủ tần gia bảo vội muốn chết nhìn đến bên ngoài không trung biến hóa đông nhiên vài đạo huyết quang hiện lên vương phủ mấy cái chân chính sinh sản sân đều truyền đến sản phụ tiếng đều thảm thiết chính là nàng bố ở thanh phong thủy tạ thư phòng trận pháp thế nhưng cũng đã chịu công kích trận pháp là dùng nàng tinh huyết vận chuyển Nếu là đã chịu công kích, này phiên công kích cũng toàn bộ sẽ phản kích trở về, nhưng là tương ứng, nàng thân thể cũng sẽ thừa nhận một nửa công kích. Tần gia bảo sắc mặt đại biến, phất tay vì cảnh thị chặn lại một kích sau, lại lưu lại một đạo phù, ném cho tô bồi thịnh, trước khi đi, dặn dò nói. Bên trong nếu là tiếp tục truyền đến suốt huyết nhiều, ngươi cấp kia nha đầu, làm các nàng chính mình quyết định dùng không cần, sự tình hoàn thành sau, ngươi cùng bảo phong bảo nguyệt mấy người lập tức hồi thành phong thủy tạ, không chuẩn có chậm trễ. Chủ tử, nay quá nguy hiểm. Đều đã nhìn đến Tần Gia Bảo sắc mặt biến hóa, mấy người nơi nào còn ngồi được, lại cứ Tần Gia Bảo thật sự khởi sướng giận tới, mấy người cũng không dám cãi lời, liền đành phải thúc giục tô bồi thịnh chạy nhanh đem sự tình xử lý tốt, sau đó chạy về thành Phong Thủy Tạng xem đã xảy ra chuyện gì. Tần Gia Bảo bên này ổn định thương thế, chân cũng không chạm đất, vội vàng chạy về thư phòng. Quả nhiên phát hiện toàn bộ trận pháp tính, cả mắt trận đều bị khởi động, nàng rảo phang ngó tay, đọc chú ngữ đồng nhiên toàn bộ đại trận tinh quang nổi lên bốn phía theo quan mang đem lúc trước công kích tất cả đều đường cũ trả về trở về lại hơn nữa tần gia bảo trong lòng bất an theo hơi thở vừa vặn liền truy tung đến lý thị phong rắn cắn đến hoàng Dục, tứ gia đuổi giết đi lên thiếu chút nữa bị lý thị nhuyễn kiếm gây thương tích hoàng hàm không biết nơi nào tới sức lực mới vừa đỡ hoàng Dục nghỉ ngơi liền nhìn đến tứ gia nguy cơ hắn la lên một tiếng a mã tiểu tâm thân mình mau quá suy nghĩ vội tiến lên đẩy ra tứ ra, lý thị kiếm liền sắp cắm xê nhập hoàng hàm thân thể tình cảnh, hoàng dục bên này tiêu to, thứ ca cẩn thận, thứ a ca, hàm nhi, mọi người xem đến một trận nôn nóng, chỉ là không đợi đến kiếm cắm xê nhập lực, mọi người tự giác trước mắt một đạo quang mang trận lóe, lý thị thế nhưng tức giận mắng một tiếng, tiện nhân, đống nhiên khỏe miệng rất huyết, sắc mặt một mảnh ố thanh, tần gia bảo đến thời điểm, chính là lý thị lại cầm lấy sáo trúc bắt đầu thổi lên, đàn xa nổi lên bốn phía, bao quanh đem tứ gia Hoàng Hàm, Hoàng Dục cùng Cao ngô dung đám người quần công thời điểm, mắt nhìn màu xanh biếc thanh xà trực diện Hoàng Hàm, Tần gia bảo xem đến trong mắt lửa giận lỡ ra, dừng tay, Lý Thị, trời cao có đức hiếu sinh, lại không nghĩ rằng ngươi lần lượt tìm đường chết, lúc này cũng không rảnh lo khác, chỉ có hỏa công là biện pháp tốt nhất, Hàm Nhi, Dục Nhi, mang các ngươi a mã đi trước, Ngạch Nương, đệ hai trăm chín mươi lăm trang, nang điểm một phen hỏa, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa giống nhau lúc trước còn diếu võ dương oai đàn xà thế nhưng tất cả đều hơi thở thoi thóc gian đông nhiên toàn bộ hóa thành một mảnh cho tàn mà lý thị lại truyền đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng ở ánh lửa chung giận kêu một tiếng quách lạc la thị ngươi lần lượt hư ta chuyện tốt sao nhóm sự tình không để yên lý thị liền như vậy biến mất một đám người sống sót sau tai nạn nhìn tần gia bảo ánh mắt lộ ra chấn động trở về trên đường hoàng dục hỏi tần gia bảo ngạch nương Ngại như thế nào chạy tới nơi này? Hắn muốn hỏi, ngại như thế nào biết, chúng ta ở chỗ này, chỉ là lời này, bởi vì hắn A mạ ở, liền hỏi lại khác. Ngạch nương đương nhiên là cưỡi ngựa lại đây, ngạch nương lo lắng các người, liền ở trong vương phủ, vội vàng mã chạy như bay lại đây. Hoàng dục trung giết độc, tần gia bảo đau lòng hắn, tự nhiên là hỏi gì đáp đấy. Lúc trước một phen, Hoàng hàm lòng còn sợ hãi, theo bản năng nhìn mắt bọn họ ngạch nương lớn bụng ở tứ gia tinh tế nâng eo, chậm rãi đi phía trước đi tình cảnh Tiểu tâm hỏi câu, ngạch nương, đuổi tới nơi này, hay không là bởi vì mẫu tử liên tâm đâu? Tần Gia bảo cười cười, sơ sơ đầu của hắn, nói, có lẽ đi, phàm là các ngươi có nguy hiểm, mặc dù thiên sơn và thủy, muôn vàn nguy hiểm, ngạch nương cũng sẽ trước tiên đuổi tới. Không trung khôi phục sắc trời, chỉ để lại một mảnh ánh chiều tà chiếu dọi đại địa, tỏ rõ tấn quẻ ánh chiều tà. Ngươi một nhà, không trung, không khí, đều như ánh nắng chiều làm theo giống nhau, tốt đẹp, yên tĩnh chỉ là so sánh với trong phủ lại là một mảnh tình cảnh bi thảm chi sắc nữ cố lộc thị từ phun ra một hơi đến bà mụ chúc mừng tiếng vang lên chúc mừng chúc mừng mẹ con bình an thiểu khanh khách cũng thật xinh đẹp bà mụ đem hải tử ôm cấp nữ cố lộc thị xem còn không có được đến chúc phúc liền thiếu chút nữa bị nữ cố lộc thị cấp ném văng ra trong miệng điên cuồng giống nhau kêu lên sao có thể là khanh khách bổn khanh khách xinh rõ ràng là Ca. chương một trăm sáu mươi tám phát động ung thân vương phủ một môn tam hỉ. Ba cái thai phụ cùng cùng ngày lâm buồn sinh sản, kinh thành một ngày này thực sự náo nhiệt phi phàm. Chủ yếu này mấy cái hải tử sinh ra trước, đều xuất hiện hiện tượng thiên văn, tuy không phải cầu vồng bốn chiếu điểm lành, nhưng chung quy là có hiện tượng thiên văn xuất hiện, hải tử lai lịch chung quy bất phàm đi. Một chúng ăn dưa quần chúng nhóm, nhón chân mong chờ chờ tin tức, lại không nghĩ rằng, tam hỷ, đều truyền ra sinh chính là khanh khách. Mà thân phận cao quý nhất năm chắc phúc tấn sở ra khanh khách, thế nhưng không quá ba ngày, liền thương. Làm cho mặt khác hai cái tiểu khanh khách, liền lễ tắm ba ngày đều không có làm, chính là đơn giản ở trong sân tắm ba ngày. Vương phủ vương ra phúc tấn, nhưng thật ra đánh thưởng không ít hiếm lạ ngoạn ý nhi, trong cung nghi phi đức phi đều đánh thưởng. Hảo là hảo, chỉ là sinh ra đến bây giờ, đều ở truyền ung thân vương đối tân sinh hai cái nữ nhi, cũng không tính là yêu thích. Dường như đêm đó hồi phủ, chỉ nhìn vài lần năm chắc phúc tấn cùng cảnh khanh khách cùng nữ cố lộc khanh khách, cùng vài lần hài tử, sau liền không còn có xuất hiện qua. Sinh sản sau, sinh chính là cái khanh khách, cảnh thị còn hảo, cả người rộng rãi không ít, đều là sơ làm mẹ người sau thỏa mãn, cùng hạnh phúc, đối hạ nhân cũng coi như hiền lành, hết thể đều hướng tốt phát triển. Chỉ chiếu cố nữ cố lộc khanh khách cùng năm chắc phúc tấn bọn hạ nhân, này lâu chính là nước đắng không trô đến. Năm chắc phúc tấn, không sinh đến A-ca liền tính, sinh song sau, cư nhiên lễ tắm ba ngày đều không có quá, cả ngày ôm cái gối đầu, nói cái này ám hại nàng nữ nhi, cái kia ám hại nàng nữ nhi trong cung thái y thì thỉnh không ít tới xem đều nói sinh sản thời điểm xuất huyết nhiều thêm chi năm chắc phúc tấn ngày thường ẩm thực liền không kiếm kỵ thân mình vốn là lạnh lẽo không nên có thai lần này sinh sản thương tới rồi thân mình hiện tại lại có ái nữ thương đi tình trí bị hao tổn thái y y cũng chỉ có thể khai dược sau đó làm người hảo hảo nghỉ ngơi niên canh liêu khả đau lòng hư chính mình muội muội đương trường thiếu chút nữa không chém thái y y thái y y y cũng không dám đem lời nói cấp nói rõ kỳ thật nói ngắn gọn Nam thị lần này sinh sản, chẳng những bị thương thân mình, lại còn có bị thương đầu góc. Rất có khả năng về sau đều như vậy cái tình huống, xem về sau có hay không kỳ tích, có lẽ chờ hài tử đau xót qua đi, sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Toàn xem tạo hóa. Đến nỗi nữ cố lục thị, thế nhưng từ sinh sản sau liền cự tuyệt thừa nhận sinh chính là nữ nhi. Luôn mồm xưng bà mụ thay đổi nàng hài tử, đem A ca cấp đổi thành khanh khách, cả ngày ở trong vương phủ khóc đê muốn cho vương gia cấp làm chủ. Bọn nô tỳ đánh chửi chịu không nổi sau, mặt sau cầu đến kia kéo thị chỗ, trong cung thái y ỉa cũng ra tới xem, thế nhưng đến ra cái kết luận. Nữ cố lục thị, hoạn hậu sản dối loạn tâm thần. Này tin tức vừa ra tới, liền có ý tứ. Hậu sản dối loạn tâm thần, nói đến cùng, chính là hậu sản ảo tưởng chứng. Bởi vì từ nàng trong miệng, thường thường còn toát ra một cái từ ngữ, nói nàng sinh chính là tiểu a ca, về sau còn sẽ là hoàng thượng, nàng là phượng mệnh gì gì, thiếu chút nữa không hù chết một chúng ung vương phủ người cuối cùng chính là ở cữ cũng chưa ra bị tứ gia cấp đóng cấm đoán hiện tại trong phủ lại tuân ra lý Trác phúc tấn bạo bê tế mà chết hảo cái này ung vương trong phủ một chút liên tục ra thật nhiều trang sự tình khang hy trở về nhìn đem tứ gia kêu tiến hoàng cung đi tả hữu trên dưới nhìn hắn vài mắt cuối cùng thở dài một tiếng lao tứ ngồi sáu bảy tháng thời tiết thời tiết khô nóng càn thanh cung tây noang cát bày biện không ít buồn hoa băng buồn toàn bộ nhà ở tuy rằng kêu noang cát lúc này nhưng thật ra từng trận lạnh lẽo tán làm người một chút thiếu không ít khô nóng chi khí trong cung ngự thiện phòng gần nhất không biết tân làm ra kem tươi ngoạn ý nhi cố ý cấp đưa tới làm hiếm lạ ngoạn ý nhi sở hữu trái cây đều là tân cống đi lên thật đúng là hiếm lạ vật phụ tử hai người không có chuyện khác biên chơi cờ biên nhấm nháp trái cây kèm tươi lý đức toàn mang theo tiểu thái giám nhóm rất xa đứng chỉ đạo các cung nữ tùy thời đổi nước trà cùng với băng bồn chờ tạ hoàng a mã ở đông đảo hoàng tử trung tứ gia sắc thật coi như vận mệnh nhiều trong gai này sinh ra liền không bị mẹ đẻ sở hỉ đệ hai trăm chín mươi sáu trang trong phủ đông đảo nữ nhân cũng cũng chỉ có một cái kia kéo thị là hắn tự mình chọn lựa phúc tấn thân phận cao quý chút dư lại cũng liền trời xuôi đất khiến hạ đem quách lạc la thị cấp chỉ đi vào thân phận cũng không thấp khắc đức phi cấp tự mình chỉ tiến vương phủ nữ nhân đều là thân phận không cao hán quân kỳ khanh khách chiếm đa số nói đến nói đi thế nhưng nửa phần thế lực cũng không đương nhiên Hắn không tranh đoạt đế vị còn hảo, một khi tranh đoạt nói, tiêu kéo thị nhất tộc hiện tại đã giúp không được gì, thế nhưng chỉ còn quách lạc là thị nhất tộc có thể cho giúp đỡ. Khang Hy nhìn kỹ trước mắt tứ nhi tử, hắn trong lúc nhất thời ánh mắt lóe lóe, nội tâm xẹt qua muôn vàn suy nghĩ. Trong lòng nghĩ, lại là hắn mông hạ ngồi kia đem ghế dựa, Bảo nhi mau sinh đi. Hiện tại thái tử tuy rằng phục lập, nhưng phụ tử hai người thân tình lại khôi phục không đến trước kia. Tương phản, Khang Hy thường xuyên ở ban đêm bừng tỉnh, tỉnh lại đều là thái tử ở bên ngoài đi lại bóng ma. Vài lần hỏi Lý Đức Toàn, đều nói ngoài phòng không người, Khang Hy trong lòng luôn có viên nghi hoặc hạt giống, không nói được khi nào thái tử liền phản. Người nếu gieo hoài nghi hạt giống, mặc dù lại nghĩ như thế nào che giấu loại này hoài nghi, đều là khó có thể khống chế. Mặc dù người này thông minh như Khang Hy, càng là đang nghi. ân liền mấy ngày nay, bà Mụ, bà Vũ đều tìm hảo. Nói lên tần gia bảo, thứ ra trên mặt lộ ra một tia nhu sắc, Trải qua lần trước sinh tử, hắn đạm nhiên rất nhiều. Đối tần gia bảo trên người năng lực, tứ gia cân nhắc quá, là phế đi hảo, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Nhớ rõ lúc ấy hoàng hàm hoàng dục lại như vậy hồi hắn. A mã, ngạch nương tuy nói có chút tiểu năng lực, bất quá đều là một ít thông minh, ở hoàng quyền phía dưới, phiên không dậy nổi sóng to. Nhưng nếu là A mã mạnh mẽ muốn đem ngạch nương, toàn bộ khống chế lên nói, y thì mấy đứa con trai hiểu biết, cuối cùng ngạch nương liền sẽ giống năm đó kia sáu năm giống nhau. Chút nào sẽ không lại ra thanh phong thủy hệ sơn. Đương nhiên, lúc ấy Hoàng Dục còn bồi thêm một câu, cường ngạnh nữa một ít, không nói được bọn họ ngạch nương khi nào đi rồi cũng không biết. Cái này Hoàng Dục nguyên lời nói không như vậy giảng, nhưng là phụ tử ba người đều là người thông minh, đều nghĩ tới cái này kết cục. Cuối cùng thêm chi còn có cái lý thị mất tích, cũng sớm hay muộn là cái tâm phúc họa lớn, tứ gia rốt cuộc không nhúc nhích tần ra bảo. Chỉ là Hoàng Quyền người trong, đối chính mình nữ nhân có này đó năng lực, vẫn là không mừng. Thì chính là, tần gia bảo cũng chỉ có điểm biết bói toán năng lực, khắc, đều chỉ là tiểu thông minh, còn hoàn toàn uy hiếp không đến hoàng thất an nguy, rốt cuộc trong lòng yên tâm rất nhiều. Vậy là tốt rồi, sang năm chính là tổng tuyển cử niên đại, đến lúc đó chấm cho ngươi chọn lựa nhiều mấy cái tú nữ ban vào phủ đi, rốt cuộc thanh lanh chút. Khang Hy tự mình kêu tứ gia tới, kỳ thật chính là vì tổng tuyển cử cho hắn ban tú nữ. Từ gia Nữu cố lục thị, nam thị, còn có lý thị sự tình sau. Tứ gia liền ở kinh thành bị chuyển có khắc thê thanh danh. Tuy rằng xảy ra chuyện, đều là chút thị thiếp, chắc phúc tấn linh tinh, nhưng Trung Quy tới nói, trước kia thơm ngào ngạt tứ gia, hiện tại làm cho còn chưa xuất các tú nữ nhóm, nhiều ít là có chút trong lòng phạm sợ. Vinh Hoa Phú Quý tuy hảo, nhưng là cũng muốn có cái này mệnh hưởng thụ mới hảo. Nghĩ đến tần gia bảo phản ứng, lại nhìn lúc này Khang Hy bình tĩnh nhìn hắn biểu tình, tứ gia đáp lời ra đầu ứng hạ. Nhưng bằng Hoàng A Mã làm chủ. Nói đến cùng, vẫn là quách lạc la thị hiện tại ở trong phủ một nhà độc đại khang hy tưởng ban mấy cái tú nữ đi chung hòa hạ nhìn đến tứ gia này phản ứng hắn cũng vừa lòng hai người rơi xuống cờ lại liêu chút chính vụ thượng chuyện này mãi cho đến lúc chẳng vạng, bỗng nhiên liền truyền đến trong phủ có chuyện tứ gia vội vã trở lại trong phủ lại là hoàng khi vẫn luôn quỳ gối thư phòng bên ngoài thỉnh cầu tứ gia cho hắn nhìn xem ngạch đương đương nhiên không phải xem ngạch đương là muốn biết lý thị tình huống hoàng khi tuy rằng không phải thực thông minh Nhưng là lý thị truyền ra bỗng nhiên nhiễm bệnh bỏ mình, nhưng là Hoàng Khi lại là vẫn luôn không có nhìn đến lý thị di thể, chuyện này, nơi trốn lộ ra quỷ dị. Tứ gia trở lại trong vương phủ, trực tiếp đóng Hoàng Khi cầm đoán, chỉ để lại một câu. Ngươi ngạch nương phạm phải tội lớn, thắt cổ tự vẫn mà chết. Bổn vương niệm nàng nhiều năm hầu hạ công lao, mới nói nhiễm bệnh bỏ mình, mục đích cũng là vì hộ hạ ngươi. Khi nào nghĩ thông suốt, mới ra tới. Hoàng Huy biết đến nội tình không nhiều lắm, nhưng là có tin tức truyền ra tới Lý Di Nương là ở trong phủ làm vu cổ chi thuật, phạm vào tử tội, mới bị ban chết. Biết Hoàng Khi ở trong phòng không ăn không uống, Hoàng Huy mang theo ăn đi an ủi hắn. Hai người ngồi xuống, không có liêu khác, ngược lại nói lên một ít khi còn nhỏ việc. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, ta có thứ phát sốt trong cung sở hữu Thái Y Đi tới nhìn, đều nói ta mệnh không lâu cũng. Lần đó vẫn là quách lạc La Di Nương bồi ta một đêm, hôm sau ta thiêu lui, Thái Y Đi cũng điều tra ra là trong phòng chết miêu hạ dược. Tam Đệ ngươi nói miêu có thể hạ dược sao hắn có chút tự dễ ước tự mình xé một cái đùi gà đưa cho hoàng khi lại trực tiếp rót một chén lính rượu lo chính mình uống lên lên hoàng huy trong lòng có lẽ so với ai khác đều khổ hắn sinh ra thân phận cao quý lại mấy phen trải qua sinh tử lại còn có đều là không minh bạch sự tình hiện tại thái y y nói hắn lưu lại ngoan tật thậm chí còn bị thương truyền thừa căn bản hắn ngạch nương không màng hắn bị thương thân mình vì địa vị hiện tại bất quá là nơi trốn lợi dụng hắn ở A Mã chỗ tranh sủng. Nói đến nói đi, trong vương phủ để cho hắn hâm mộ, vẫn là tứ đệ cùng ngũ đệ, có một cái thiệt tình yêu thương bọn họ ngạch nương, còn có A Mã yêu thương. Đây là sinh ở Hoàng gia chi hạnh, cũng là bọn họ bất hạnh. ngươi nói này đó, là tưởng cho thấy, ngươi năm đó thụ hại đều là ta ngạch nương sở làm. Lý thị hành sự là có rất nhiều không tầm thường chỗ, việc này, ở hắn nhị tỷ suất giá thời điểm, hắn liền có cảm thụ. Nhưng là rốt cuộc là chính mình ngạch nương. Tổng không muốn tin tưởng những việc này. Tam đệ, có phải hay không ngươi ngạch nương, đại ca cũng không xác định. Tam đệ nghĩ lại, ngươi ngạch nương xảy ra chuyện ngày đó, trong phủ ba cái di nương cùng một ngày phát tác, hiện tại hai cái di nương điên cuồng một cái muội muội sớm thương, không cảm thấy kỳ quái sao. Đệ 297 trang Hoàng Khi như suy tư gì, chuyện này, xác thật nơi trốn lộ ra quỷ dị. Hoàng Huy lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thầm tiếng nói. Nghĩ lại, ngày đó hiện tượng tiên văn. Cùng với tam đệ sở sinh ra thân phận, rất nhiều chuyện cũng liền nghị thông suốt. Hoàng Huy nói xong liền đi rồi, làm Hoàng gia con cháu, nếu là điểm này đều không nghĩ ra, cũng cũng chỉ có bị từ bỏ. Hắn trước khi đi thời điểm, lại quay đầu lại, rất là ngưng trọng dặn dò một lần. Ở Hoàng gia, hành vu cổ chi thuật, chính là chu chín tộc tội lớn, mặc dù là sao nhóm ung thân vương phủ, cũng gánh không dậy nổi tội lớn. Tứ gia ở chính viện dùng bữa tối, nhìn Hoàng Huy trở về, hỏi hắn, Hoàng Khi có thể tưởng tượng thông. Ra bất giận, hai tử nhất thời khó có thể tiếp thu, cũng có thể lý giải. Hoàng Huy chủ động tiến lên cũng giải thích. Bùn vương cho hắn thời gian đã chọn chừng hai tháng. Hoàng Khi so sánh với Hoàng Hàm Hoàng Dục Hoàng Huy tới nói, vốn dĩ thiên phú liền kém rất nhiều, hiện giờ càng là dính lên không biết tiến thối, tứ ra đương nhiên không mừng. Ra bất giận, kia kéo thị trong mắt hiện lên tinh quang, hiện giờ lý thị đã lại không có khả năng đi lên, nhưng nàng, lại là thật thật tại tại yêu cầu lực lượng. Kia kéo thị đánh lên Hoàng Khi chú ý, bên này, tần gia bảo lại đột nhiên cảm giác bụng vừa động, lại là muốn sinh tiết tấu. tô bồi thịnh bên này giơ chân hướng chính viện chạy, thông chi tứ gia, bảo phong bảo hoa bảo nguyệt cùng tần ma ma mấy người, một bên làm bà mụ chạy nhanh chuẩn bị đỡ đẻ, bên kia tắc làm bảo phong mấy người đỡ tần gia bảo ở trong phòng đi lại, liền sợ đến lúc đó không có sức lực. gia, tô bồi thịnh truyền đến tin tức, quách lạc la chủ tử, phát động. cao ngô dung tin tức mới vừa truyền đến, tứ gia trên mặt lộ ra vui mừng, không dèn lo dùng bữa tối. Làm kia kéo thị chạy nhanh chuẩn bị qua đi, hắn cất bước liền chạy nhanh hướng thanh phong thủy tạ chạy đến. mươi 169 nhị phế thái tử, tần gia bảo lần này sinh sản, không như thế nào chịu tội liền sinh ra tới, cả đời, lại là long phượng thai, trong vương phủ đều một mảnh vui mừng chi sắc. Một thai ba cái, hai cái ak một cái khanh khách, có thể nói ở toàn bộ hoàng cung đều một mảnh kinh ngạc cảm thán tiếng động. Tứ gia buổi tối, đầu tiên là lôi kéo tần gia bảo, nói thanh, bảo nhi, vất vả. Tiếp theo phân biệt nhìn mấy cái hài tử, đỡ đẻ ba mụ đều kinh ngạc cảm thán, như thế mấy cái hài tử, không nghĩ tới sau khi sinh, đều không có phát dục vấn đề, mỗi cái hài tử đều không sai biệt lắm bốn cân nhiều. Tuy rằng so bình thường trẻ con nhẹ chút, nhưng thực sự tam thai không thôi. Tí thiếp không mệt, ra sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Hài tử vừa sinh ra, nàng chỉ nhìn thoáng qua, đã bị ôm đi ra ngoài tắm rửa đi, phải đợi trong chốc lát mới cho ôm trở về. Tuy rằng phát động đến sinh sản, cực kỳ thuận lợi. Nhưng tần gia bảo sát thật toàn bộ thời gian mang thai đều thực vất vả, hiện giờ một sớm sinh sản, nàng vẫn là cảm giác thực mệt mỏi. May nàng vẫn luôn dùng phòng phát song trực tiếp thương thành linh thủy ở uống, nếu không người thường, toàn bộ thời gian mang thai đến sinh sản xuống dưới, thế nào cũng phải khó sinh không thể. Da không mệt, bồi ngươi. Ngươi mệt mỏi, liền trước ngủ một lát. Tứ gia nhẹ nhàng vớt ve tần gia bảo cái chán, trên mặt đều là tràn đầy ngu tình, hắn giờ phút này vớt ve nàng, thế nhưng cũng cảm thấy giờ này khác này có một loại thực an nhàn tốt đẹp. Úng vương phủ, con nối roi luôn luôn đơn bạc, lại không nghĩ rằng tần gia bảo mỗi lần đều như vậy tranh đua, cái này một chút liền cho hắn lại thêm hai cái AK, hơn nữa còn tồn tại Hoàng Huy, Hoàng Khi, liền có sáu cái AK. Đến nối khanh khách, đại khanh khách thương. Nhị khanh khách lại xuất giá. Trong phủ tuy rằng cảnh thị cùng nữ cố lộc thị đều phân biệt sinh một vị khanh khách, nhưng là cũng không thảo tứ ra vui mừng. Mà đối vị này sinh ra tiểu khanh khách, chính là đau đến trong lòng lúc ấy bà mụ ôm tới báo tin vui thời điểm hai cái a ca hắn đều chỉ ôm nhìn thoáng qua liền đại hỉ nói thưởng toàn bộ thanh phong thủy tạ đều hảo hảo thưởng nhưng là đến tiểu khanh khách thời điểm lại là ôm chơi một hồi lâu đem một cái sùng ái nữ nhi phụ vương hình tượng biểu hiện cái mười phần mười đêm nay tứ gia lăng là không màng bà mụ cùng các ma ma khuyên bảo liền như vậy ở tần gia bảo mép giường bồi nàng cả đêm mấy tiểu tử kia mới sinh ra không bao lâu liền mở mắt tò mò đánh giá bốn phía Bởi vì sợ không có sữa, cho nên trước tiên chuẩn bị tốt trẻ con uống nhiệt sữa dê, cuối cùng tần gia bảo hẳn là không làm uống chuẩn bị tốt sữa, mà là làm mấy tiểu tử kia ôm nàng sữa hút, thật đúng là cấp hút ra tới. Cho nên uy no mấy tiểu tử kia sau, tần gia bảo nhìn oai ngã vào mép giường, gắt gao nắm lấy nàng tay không bỏ thứ ra, ánh mắt hiện lên nuôi ý. Đều nói xem một người nam nhân thế nào, vì hắn sinh cái hải tử sẽ biết. Cũng nói, xem một nữ nhân tương lai hạnh không hạnh phúc, cũng sinh cái hải tử sẽ biết sinh hải tử chính là nữ nhân cả đời này kính chiếu yêu sở hữu hạnh cùng bất hạnh tất cả đều chiếu vào bên trong nhớ rõ ở hiện đại đã từng xem một cái thiệp thời điểm vấn đề là hỏi một người nam nhân thương tổn một nữ nhân sâu nhất ba cái thời gian đoạn là cái gì rất nhiều thiệp phía dưới đều viết mang thai thời điểm sinh sản thời điểm mang hải tử thời điểm hiện đại quá nhiều nữ nhân đối nam nhân hết hy vọng tuyệt tình thường thường đều có nam nhân đã từng ở nữ nhân này mấy cái nhất bất lực nhất yêu cầu an ủi thời điểm Này đó nam nhân đều hoặc nhiều hoặc ít thương tổn các nàng. Mà loại này vết thương, thường thường, lại là có thể nhớ kỹ cả đời đau xót, nó cũng không thể bởi vì thời gian xói mỏn, mà biến mất. Nữ nhân, vĩnh viễn không biết làm bạn tại bên người nam nhân, ở sốc lên chính mình nam nhân thân thể bên ngoài này khối nội khố sau, rốt cuộc là người, là quỷ, vẫn là ma. Nàng tinh tế vướt ve tứ ra gắt gao nhấp khẩn môi, mặc dù trong lúc ngủ mơ, vẫn như cũ trói chặt mày, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vì hắn chiến mi. Nhưng vài lần sau, lại lại lần nữa khôi phục đến nguyên trạng, cũng biết người nam nhân này, ngày thường tinh thần rốt cuộc nhảy đến có bao nhiêu khẩn trương. Đông thiên điện, Hoàng Dục vẫn luôn ở đùa với mấy cái hài tử, hắn nhìn bọn họ, thuần một sắc biểu tình động tác. Liên tiểu ý ghê phục, lúc ấy tần ra bảo mỗi chủng loại hình khoản trẻ con trang phục đều nhiều xứng mấy bộ, hiện tại mặc vào vừa vặn. Đệ 298 trang. Buổi tối uống đã sữa, cũng không chịu ngủ, liền như vậy trên giường không ngủ. Hắc hắc, thứ ca. Ngươi xem lục mội mội biểu tình hảo hảo chơi. Lục đệ thất đệ biểu tình liền thật xấu, như thế nào sẽ như vậy xấu đâu. Hiện nhiên là thích mội muội, không thích đệ đệ nhân vật. Hoàng Hàm ở một bên nhìn, cũng cười, vội đem quay rối hoàng rục kéo kéo trở về, gõ phía dưới, giả vờ cả giận nói. Tiểu tử ngốc, nơi nào xấu, ngươi khi còn nhỏ cũng bộ dáng này. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin chỉ vào mũi, không thể tin tưởng, ta khi còn nhỏ sao có thể như vậy xấu. Mười mấy bà vũ cùng bọn nha hoàn, chỉ có thể rất xa vây quanh ở bên ngoài, không dám tới gần, lại lo lắng hoàng Dục thương đến tiểu bảo bảo, có thể nói là ở bên cạnh vội muốn chết. Ngũ a ca, tiểu hài tử mới sinh ra đều là cái dạng này, chờ thêm vài ngày sau, liền sẽ thật xinh đẹp. Bảo phong bảo nguyệt cùng tần ma ma mấy người, cũng canh giữ ở bên cạnh, chính là sợ ra cái tốt xấu, đương nhiên đến tự mình nhìn. Nhưng lúc này nghe hoàng Dục nói trẻ con thật xấu, liền đành phải ra tới giải thích. Chỉ là cái này hảo. Lời nói, một chút thương đến tiểu bảo bảo, hoàng dục lại duỗi tay đi đậu tiểu nha đầu thời điểm, chết sống không chịu cho hắn lộng, há mồm liền hoa hoa khóc lớn lên. Tam bảo thai có tâm linh cảm ứng, một cái khóc, dư lại hai cũng giơ chân hoa hoa khóc lớn lên, làm cho toàn bộ thiên điện đều là tiểu hài nhi tiếng khóc. Thần gia bảo ở bên trong nghe được, đau lòng kêu lên. Bảo bảo như thế nào khóc, mau cho ta ôm vào tới. Hàm nhi, Dục nhi, ngươi hai ở nơi nào, đi xem đệ đệ muội muội là làm sao vậy? Tần gia bảo vì bồi dưỡng huynh đệ tỉ mội cảm tình, một lòng liền nghĩ làm cho bọn họ nhiều thân cận cảm tình, bởi vậy nghe được tiếng khóc sau, đều vẫn là hoàng hàm cùng hoàng dụ. Hoàng dụ, bá một chút sắc mặt liền thay đổi, sợ tới mức cất bước liền chạy, trong miệng còn đáp lời tần gia bảo. Ngạch nương, ngạch nương, lục đệ thất đệ là tưởng đi tiểu. Nhi thần cũng tưởng đi trước phương tiện hạ. Nói xong, người liền chạy cái không ảnh. Giữ lại một phòng người, mắt to chừng mắt nhỏ, choáng váng. Này ném nổi ném đến quá nhanh ba ngày thời gian thoáng qua khang hy đối tần gia bảo bụng đều chỉ có chịu phục phần hoàng thất đại hỉ lễ tắm ba ngày thượng tự mình trình diện cấp chủ trì lễ tắm ba ngày lại vì mấy cái bảo bảo tự mình ban danh hai cái a phân biệt ban danh hoàng lịch hoàng chú tiểu khanh khách ban một cái mãn tộc tên tiêu ngọc lục đại tượng trưng bích ngọc Điều ý tứ cũng đại biểu khang hy đối này tam bảo thai cộng đồng chúc phúc ban danh qua đi thần gia bảo nội tâm thật lâu không thể bình ổn Buồn hẳn là từ Nữ Cố Lộc Thị cùng Cảnh Thị sở ra hai cái ca Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú, ngược lại từ nàng sinh ra tới. Mà vốn nên ra đời đời sau đế vương Nữ Cố Lộc Thị, lại là sinh cái nữ nhi. Thế giới này hướng đi, đã làm Tần Gia Bảo có hai phân không xác định. Liên như lúc trước, Lý Thị Thiết Tế Đản, Nam Thị Hài Tử Thương, Cảnh Thị Hài Tử, Nàng Chắn một chút, Dung Phu bảo vệ Hài Tử, cho nên đều thực bình thường. Lại cứ Nữ Cố Lộc Thị, lúc ấy theo Tô Bồi Thịnh tin tức. Vẫn là một cái khác lý thị canh giữ ở nơi đó, gặp phải lý thị công kích, lại là có thể lông tóc không tổn hao gì sinh nữ nhi, nói đến cũng không biết là ai tạo hóa. Có lẽ, là lúc ấy nàng trô đã thấy, nữ cố lộc thị trên người có được phượng khởi nguyên nhân, bảo vệ nàng đi. Sau lại sinh sản sau, tần gia bảo tái kiến nữ cố lộc thị khi, trên người lại rốt cuộc không có phượng khí xuất hiện qua, còn làm tần gia bảo kinh ngạc vài ngày. Chỉ là lý thị, thế nhưng có năng lực đem thai phụ trong bụng hải tử từ nam biến nữ thật sự làm nàng quá chấn động thời gian như lưu xa nhoáng lên liền từ trong tay chạy qua tần gia bảo liền tại như vậy mỗi ngày mang hoa, cùng tứ gia giọng tình trung nhật tử cực nhanh mà qua hoàng lịch hoàng chú cùng ngọc lục đại từ năm trước chọn đồ vật đoán tương lai lễ qua đi liền sẽ trên mặt đất nơi nơi đi rồi mấy người chung hoàng lịch tính cách cùng hoàng hàm cùng loại tương đối so an tĩnh tự hỏi hoàng chú liền thường xuyên cùng hoàng dục chơi ở bên nhau cả ngày nghịch ngợm gây sự một không chú ý liền không biết chạy như bay chạy đi đâu đều nói nữ nhi là mụ mụ tiểu áo đông nhưng ngọc lục đại lại giống cái hùng hài tử giống nhau cả ngày chắc lịch thực mỗi ngày bị hoàng dục mang theo vượt nóc băng tường ở thanh phong thủy tạ các loại núi giả thượng nơi nơi bò có đôi khi nếu không phải biết hoàng dục đặc thù nàng đều phải bị dọa phá mật quá song khang hy 51 năm mươi năm năm yên sau ung vương trong phủ lại nhiều mấy người phụ nhân nay có tân vào phủ khanh khách có hoàng huy sở cưỡi phúc tấn ô lạp na là tiến nhi Một chút trong phủ náo nhiệt rất nhiều, chỉ là tương đối tân nhân nơi đó, tứ gia sợ nàng sinh khí, đều rất ít qua đi. Hơn nữa, tần gia bảo từ sinh xong này thai sau, cũng coi như nhớ tới năm đó cấp tứ gia sở hạ trung chính phủ, phàm là người nam nhân này đối nàng còn có tình, cùng nữ nhân khắc gian, cũng thực sự lăn không đến trên giường đi, nàng tầm phóng khoáng rất nhiều. Đương nhiên, nếu nói chung chính phủ, cũng không hẳn vậy. Phàm là tứ gia đối tần gia bảo cảm tình tan biến, nay trương phủ công hiệu liền tự động biến mất. Tần gia bảo mớn, bất quá là chính mình còn ái người nam nhân này thời điểm, phải hảo hảo chỉ làm nàng một cái nam nhân hảo. Điểm này thượng, nàng không phải không có trả giá đại giới, xem như vi phạm lịch sử sung dài, chính là sửa lại như vậy một cái lịch sử. Tần gia bảo chính là ngạnh sinh sinh bị xét đánh vài đạo lôi kiếp, thiếu chút nữa không bị lôi trực tiếp hoanh đến hồn phi phách tán mới vượt qua cái này kiếp. Nói đến, thế gian bất luận cái gì thay đổi, đều là yêu cầu trả giá đại giới, chỉ là loại này đại giới xem ngươi dùng cái gì đi đổi thành thôi đây cũng là nàng sau lại vẫn luôn tích cực làm công đức ra tay cứu cảnh thị lại không có thân thủ lấy lý thị tánh mạng nguyên nhân muốn thu hoạch mỗi người đều là ở mọi người sở không biết địa phương trả giá rất nhiều lần người khác nói nhìn không tới đại giới cùng gian khổ khang hy năm mươi một năm tháng năm thời điểm khang hy mang theo thái tử tứ gia bát gia cựu gia cùng với một chúng á ca hậu phi nhóm lại đi tái ngoại tránh nóng lúc này đây đi ra ngoài Bởi vì hoàng lịch hoàng chú cùng ngọc lục đại mấy cái con nhỏ, Tần gia bảo không yên tâm, không có cùng tứ gia đồng hành. Đệ 299 trang Chỉ ở tứ gia lần này đi lên, Tần gia bảo vạn thanh dặn dò, một đường nhiều chú ý an toàn. Còn đặc biệt điểm thập tam AK, đều phải hảo hảo bảo trọng chính mình. Lúc ấy còn kém điểm trọc tứ gia bình dấm chua đánh nghiêng, lại không nghĩ rằng, ly kinh bất quá một tháng, liền truyền đến nhị phế thái tử tin tức. Tứ gia tiện thể mang theo trở về tin. Còn nói thập tam gia bởi vì thái tử việc bị liên lụy, cũng bị khang hy giam lỏng ở vương phủ tin tức. Thật nhiều đi theo đại thần, cũng là giam lỏng giam lỏng, xử lý xử lý, trong lúc nhất thời làm cho toàn bộ kinh thành triều đình thủy, lại lần nữa bị kích khởi tất cả cuộn sóng. bảy 170 đế bệnh, tứ ra là suốt đêm gấp trở về, vừa trở về liền một đầu chui vào triều đình. Trước mắt thái tử bị nhị lập nhị phế, bị liên lụy, lần này trừ bỏ một lần nữa đứng thẳng ở thái tử nhất phái đại thần còn có thập tam gia cũng chịu lan đến trở về thời điểm tứ gia vẫn luôn gắt gao ôm tần gia bảo không bỏ phảng phất dây tiếp theo liền phải biến mất giống nhau thấy mấy cái hài tử sau lại lại có hơn nửa tháng chưa thấy được tứ gia người năm nay mùa hè phá lệ nóng bức ngọc lục đại nhất nghịch lượm vẫn luôn cọ sát hoàng dục cấp lộng kem tươi cho nàng ăn hoàng hàm cùng hoàng dục từ tái ngoại sau khi trở về liền vẫn luôn gánh vác khởi giáo hoàng lịch cùng hoàng chú hai người học tập viết viết vẽ, vẽ kỳ thật chính là luyện tập thư pháp Hoàng thất, Khang Hy viết một tay hảo tự, Tứ Gia cũng viết một tay không tồi tự. Làm Tứ Gia con nối dõi, tự nhiên cũng cần thiết có một tay có thể lấy đến ra tay tự mới được. Tần Gia bảo cũng tùy ý Hoàng Hàm lan lộn, bọn thái dám đem bút mực điều hảo sau. Tần Gia bảo ở bên cạnh uống trà, tiêu nhàn rỗi Hoàng Hàm lại đây, hiểu biết tái ngoại tình huống. Hàm Nhi, lần này ra cửa, thu hoạch thế nào? Nàng vì Hoàng Hàm tự mình đổ một ly trà, chính mình cũng đổ một ly, tinh tế phẩm trà hương, sau đó muốn nghe xem Nhi tự ý tưởng. Đối hải tử giáo dục thượng, tần gia bảo thói quen làm hải tử chính mình tự hỏi, chính mình trưởng thành. Chứ bỏ trái phải rõ ràng thượng, cơ bản sẽ không đi can thiệp hải tử trưởng thành, nói đến, vẫn là tưởng bồi dưỡng hải tử độc lập tự chủ tự hỏi năng lực. Hiện nhiên, hoàng hàm thực tốt kế thừa hắn giỏi về tự hỏi đầu gốc, vén lên văn áo, phẩm khẩu trà, châm trước nói. Ngạch nương, nhi thần lần này cùng hoàng mã pháp, hoàng a mã ra cửa, chờ đợi pha phong. Hoàng quyên phía dưới, thiên quân thần, lại phụ tử Hắn tinh tế phẩm Nhạc Nương lấy ra trà, đi sôi bạch mẫu đơn, Cống Mi chờ trà hương vị còn muốn tốt hơn một hai phân, hắn ánh mắt dèn qua kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều nói. Ngược lại nhớ tới lần này tái ngoại hành trình, nhị bá bị phế trước một đêm sự tình, ngũ đệ yêu thích cùng người tranh đấu, phàm là có luận võ vật luận chờ hoạt động, nơi nào đều có ngũ đệ bóng dáng. Trước khi đi, Nhạc Nương làm hắn nhiều nhìn điểm ngũ đệ, ngày đây vẫn luôn nửa bước không được đi theo Hoàng Dục cùng nhau. Đêm đó, bởi vì huynh đệ hai người mệt mỏi, sớm nghỉ nơi. Hoàng dục hôm qua đi tiểu đêm thật sâu đem hắn cấp lăn lộn lên liền phát hiện lều trại bên ngoài có người lén lút Hoàng dục tưởng có người tới cố y ung vương phủ quấy rối liền theo đi lên ai ngờ hắc y thể nhân trực tiếp liền hướng thái tử lều trại mà đi hắn hai còn chưa đi đến mục đích địa lại phát hiện mười ba thúc chưa kịp gọi người mặt sau liền phát hiện bọn họ đại thúc bắt thúc mấy người mấy người mang theo một đám người vội vàng hướng thái tử lều trại mà đi mặt sau a mã cũng lại đây nhìn đến đứng cách thái tử lều trại không xa địa phương, khiếp sợ nói, thập tam đệ, như thế nào là ngươi? sau lại sự tình, rất đơn giản, bọn họ đại bá bắt thúc dẫn người đi thái tử lều trại thời điểm, thái tử thế nhưng ở tận tình thanh sắc trọng điểm, người này vẫn là cái nam nhân, cái này hảo, đường đường một quốc gia thái tử, thế nhưng hảo nam phong, hơn nữa là công nhân ở chính mình huynh đệ bệnh nặng dưới tình huống, còn hơn nữa, thái tử lều trại cách đó không xa, còn có hắc y lẻ nhân quần áo, thái tử người cũng ở năm trăm rằng ngoại không thỉnh tự đến này không phải muốn phản là cái gì sau lại ngươi mười ba thúc liền như vậy bị liên lụy nàng trấn an hoàng hàm trong mắt chấn động hoàng quên phía dưới một đêm kia đã chết bao nhiêu người máu tươi là trực tiếp từ lều chạy một mặt đến một chỗ khác trọng điểm là nếu hắn cùng hoàng dục bị phát hiện bị liên lụy còn có ung vương phủ hiện nhiên hắn nhị bá tuy rằng xác thật có sai trước đây nhưng là bị nhân thiết kế cũng là chân thật nhưng hoàng mã pháp lúc ấy tức giận Ai đi khuyên giải an ủi, đương trường đã bị kéo đi ra ngoài chém đầu, làm cho nhân tâm hoảng sợ, không còn có người dám đi nói chuyện. Mặc dù cường hãn như A Mã, đối mặt 13 thúc sự tình thượng, cũng không dám ở Hoàng Mã Pháp trước mặt đề ra. Nói là quá tê tử z vây cánh, ý đồ đáng chết. Còn có lúc ấy 17 thúc thương, Hoàng Mã Pháp thương tâm rất nhiều, càng là đối đêm đó không ở bên người Hoàng Thúc nhóm hận thấu xương. Người Hoàng Mã Pháp mấy năm gần đây thân thể không bằng trước kia, tự nhiên đối tiểu nhi tử thiên vị chút. Nàng lại tinh tế vì Hoàng Hàm tiếp tục đào trà, nhìn nhi tử lại trầm ổn không ít, trong mắt lộ ra vừa lòng chi sắc. Sau đó tinh tế sờ sờ Hoàng Hàm càng thêm trường cao vóc dáng, thở dài nói. Ở này vị, như này chính. Có đôi khi, không ngồi ở cái kia vị trí thượng, vĩnh viễn không biết dưới chân này phiến thổ địa, khi nào liền bắt đầu chấn động. Lúc tuổi già khang hy, sắc thật bị người thừa kế sự tình tra tấn đến không được. Thêm chi đế vương vốn là đa nghi, thân thể mỗi huống càng rơi xuống dưới tình huống tự nhiên xem ai đều như là muốn cướp hắn kia đem vị trí người trên tha rằng sai sát một vạn không thể buông tha tám nghìn nói chính là đế vương tàn khốc giang sơn đều là máu tươi đầm địa nhất cử công danh vạn cốt khô nào đại đế vương không phải dẫm lên hàng ngàn hàng vạn thi thể cùng huyết tinh thượng vị pham là có một ngày ai có thể khống chế càng nhiều chủ đạo quyền thời điểm có thể nhiều vì dân chúng nhiều suy nghĩ chính là một thế hệ minh quân cái gọi là nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền hoàng quyền phía dưới vô việc nhỏ đều là trọng chất xương khô cùng tanh mạng. Tần gia bảo thở dài, giống như lầm bầm lầu bầu một phen, lại là làm Hoàng Hàm nhìn Tần gia bảo biểu tình, như suy tư gì. Ở bên này Hoàng Lịch Hoàng trúc kêu, "Tứ ca, tứ ca, mau tới, mau đến xem xem, có phải như vậy hay không?" Thời điểm. Đệ 300 trang. Hắn vừa mới đứng dậy, ngạch nương trong mắt lộ ra tử ái, cuối cùng lại nghiêm túc dặn dò một lần. "Nhi tử, quân tử không lập nguy tầng dưới, quân tử giới chi sơ, giới chi thịnh." ngạch nương hy vọng các ngươi thời khắc bảo vệ tốt chính mình cùng các đệ đệ muội muội ngạch nương nhi tử đã biết hoàng hàm nhìn tần gia bảo trịnh trọng gật gật đầu hắn biết ngạch nương là ở chỉ cái gì nếu lần này không phải hoàng dục đưa bọn họ tàng đến hảo hậu quả không dám tưởng tượng theo thời tiết chậm rãi truyền lạnh kinh thành không trung càng thêm u ám hồi kinh sau thập thất hoàng tử thương thái tử lại lần nữa bị phế thập tam gia cũng bị cầm tù ở vương phủ khang hy cũng một bệnh không dậy nổi triều đình sự tình tạm thời giao cho đại a ca thẳng thân vương, cùng với vẫn luôn có tài đức sáng suốt danh dự bát gia đại lý quảng tứ gia không có tiếp cái này phỏng tay khoai lang ngược lại hướng hộ bộ chạy trốn càng thêm cẩn đến chín tháng phân thời điểm tam gia tứ gia ngày này chính bồi đã dần dần hảo điểm khang hy chính gia tới ngự hoa viên đi một chút lại không nghĩ rằng nhìn đến thẳng thân vương thế nhưng mang theo quần thần ở trong hoàng cung đi lại tình cảnh không biết là thật không thấy được khang hy vẫn là bởi vì thương lượng sự vụ thêm chi định bợ bọn quan viên nhiều duyên cớ gần nhất mấy cái thẳng thân vương bộ hạ dần dần bắt đầu tự lại lên thế nhưng còn có truyền thẳng thân vương một cái thị thiếp nhà mẹ đẻ đệ đệ thế nhưng ỷ vào thẳng thân vương hiện tại giám thị triều chính sự vụ công nhiên cường đoạt dân nữ bá chiếm người ruộng đất sự đều có có đại thần trực tiếp tham thẳng thân vương một quyển lao tứ ngươi dẫn người đi xem chuyện gì xảy ra khang hy còn ở ho khan bỗng nhiên nghe thế loại thanh âm tâm tình đương nhiên không được tốt trực tiếp khiến cho tứ gia đi tra xét Hoang A Mã, nhi thần tưởng, sợ là trong đó có hiểu lầm. Gần nhất kinh thành nơi nơi đều ở truyền, thẳng thân vương vẫn luôn ám không phế thái tử việc. Đến nỗi hiện tại còn quỳ trên mặt đất, trực tiếp tham thẳng thân vương một quyền đại thần, hắn cũng nhận được, là bát đệ ngầm người. Nay còn có cái gì nhưng cha, một cha, một cái chuẩn, cái này đại thần bắt được sở hữu chứng cứ đều là chân thật. Người trước đi xuống đi, lao tứ, chấm khi nào lời nói, như vậy không hảo sử. Khang Hy trong mắt lộ ra tàn khốc. Đương nhiên không dung tứ gia cự tuyệt. hắn đảo không phải phát tứ gia hỏa, mà là lao đại làm việc, qua. Khang Hy phát hỏa, chỉ thứ mà thôi. Là, Hoàng A Mã, nhi thần tuân chỉ. Hoàng A Mã bất giận. Tứ gia lãnh chỉ sau, trực tiếp dẫn người đi tra xét. Bên này, Khang Hy đem một đám người đều đuổi đi, ngồi ngự giá trở lại ngự thư phòng, gọi tới Lý Đức Toàn, hỏi thẳng thân vương sự tình. Trên phố nghe đồn, nhưng thuộc thật. Khang Hy biểu tình quá nghiêm túc. Lý Đức đều bị sợ tới mức đương trường liền quỳ xuống, vạn tuế ra bất giận. Từ phế thái tử bị phế chuất lúc sau, trong kinh thành liền vẫn luôn truyền thẳng thân vương là trưởng tử, ở dân gian trưởng tử kế thừa tổ nghiệp, cũng cho là Lý. Lý Đức toàn một lòng chung với Khang Hy, đương nhiên là có cái gì nói cái gì. Lời này vừa ra, Khang Hy liền sắc mặt xanh mét, kia nói bảo thành những lời này đó, cũng là sự thật. Khang Hy nhiều ai phế thái tử à, từ sinh ra bắt đầu, hiếu thành nhân hoàng hậu khó sinh đi sau liền vẫn luôn từ khang hy một tay mang đại bằng không gì đến nỗi ngồi nhiều năm như vậy thái tử mặt sau càng là phế đi lại lập có thể thấy được khang hy đối thái tử thiên vị nhưng lại cứ thẳng thân vương từ bắt đầu giám quốc sau thế nhưng có hai phân đắc y vây báo hành sự vô sở kỵ đạn lên còn phạm vào khang hy kiên kỵ nơi nơi ở dân gian tản phế thái tử vô đức hảo nam phong lại có hành thích vua chi ngại mới bị lần thứ hai phế truất mặt sau lại bốn phía tuyên dương trưởng tử kế vị hợp lý tính từ xưa đến nay nhiều ít trưởng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng không ở số ít ý đồ lấy dư luận tới bức bách khang hy lập hắn vì thái tử đây là phạm vào khang hy tối kỵ trung tối kỵ một kỵ các hoàng tử mơ ước hắn ngôi vị hoàng đế nhị kỵ huynh đệ gian tương phản tàn sát nếu là một người đối chính mình thân huynh đệ đều có thể ra tay tàn nhẫn hắn lo lắng nào một ngày hành thích vua giết cha cũng bất quá là thời cơ thượng khác biệt thôi Buồn cười ở lý đức toàn khó xử sau khi gật đầu khang hy tức giận rồi Trước sau bất quá nửa tháng, thẳng thân vương đã bị trực tiếp triệt giám quốc chi trước. Tức vị cung tử thân vương, hàng đến quân vương, mặt sau cùng là ở 10 tháng mặt thời điểm, bị hàng đến bối lạc, bỏ ở trong phủ không cần. Nói là bỏ mà không cần, trên thực tế còn không phải bị người nhìn, xuất nhập đều không phải quá phương tiện. Huệ phi một phen tuổi, được đến nhi tử cái này kết cục, một đêm gian cấp trắng tóc, đổ vài lần khang hy vì thẳng thân vương cầu tình, đều bị khang hy cự tuyệt tai kiến. Ung vương trong phủ hoàng hàm hoàng dục từ thượng thư phòng hạ học hồi phủ nói lên thẳng thân vương tao nộ còn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi đại ba tuy rằng trương dương chút nhưng là cuối cùng thế nhưng rơi vào cái này kết cục quá làm người ngoài ý mớn hoàng dục một tay đùa với ngọc lục đại một tay vì ngọc lục đại tự mình kẹp đồ ăn song việc còn không quên cùng tần gia bảo nói nội tâm cảm thụ ngũ ca muốn muốn thịt thịt muốn ăn thịt thịt hoàng lịch cùng hoàng chú ở trên bàn cơm muốn ăn tịnh rất nhiều liền này hùng hài tử cô bé cả ngày kêu muốn ăn thịt thịt hoàng dục sùng nàng một ngày tùy ý nàng lôi kéo gì đều thỏa mãn nàng thiếu cấp điểm thịt nàng ăn thần gia bảo nhìn sợ cô bé ăn quá béo chương một trăm bảy mươi chương giai thị chi ưu thần gia bảo một bên ngăn cản hoàng dục gì đều thỏa mãn ngọc lục đại hư thói quen một bên thì tại suy tư hai người mang đến đáp án thằng thân vương ngã xuống nói đến cùng vẫn là chính mình quá kiêu ngạo không hiểu thu liệm dẫn tới ở khang hy nhiều như vậy a ca chung Thẳng thân vương bởi vì là hoàng trưởng tử nguyên nhân, rốt cuộc là có bất đồng. Mấy năm nay lại vẫn luôn cùng phế thái tử bất hòa, hiện giờ bị người bắt lấy nhược điểm, lộng xuống đài tới, thực bình thường. Nói như vậy, hiện tại chủ yếu quản lý triều chính là các ngươi bắt thúc. Đệ 300 linh một trang. Tần gia bảo vẫn luôn nghi hoặc, vẫn là bắt ra, tựa hồ trong lịch sử vốn nên phát sinh ở trên người hắn bi kịch, lại mỗi một chút đều tránh đi. Thậm chí hiện giờ còn vững vàng ở vào nhất có ưu thế một phương. Liền cùng trước tiên biết hết thể lôi điểm, nơi trốn đem hảo quan giống nhau. Kia nhưng không. Ngũ đệ. Đối tần gia bảo, hoàng dục từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì, cũng chưa bao giờ kiêng rẻ trên triều đình sự tình. Hoàng hàm tắc muốn ổn trọng rất nhiều, hắn còn lại là trước trải qua sàng trọn ra tới, dự tính chuyện này không thương tổn tần gia bảo, lại không cho nàng cuốn đi vào thời điểm mới nói. còn như là gặp được hắn thập phần hoang mang, ở tứ gia nơi đó cũng muốn không đến đáp án thời điểm, mới có thể tới thỉnh giáo tần gia bảo xem như hai người lớn nhất khác nhau ân kia trong khoảng thời gian này các ngươi ly ngươi bắt thuốc xa chút tần gia bảo cười cười chưa nói cái gì phân biệt vì mấy cái hải tử đều gắp chút đồ ăn lại tự mình uy hoàng lịch hoàng chú cùng ngọc lục đại mấy người ăn no bên ngoài liền xướng thanh tứ gia tới rồi bắt gia phủ bắt gia cùng các phụ tá liêu xong chiều chính thượng xong việc liền đi trước chính viện quách lạc la thị đã lâu không gặp bắt gia đông nhiên nhìn thấy người thật cao hứng bận trước bận sau chiếu cố một phen Nhưng từ đầu tới đuôi, Bát Gia biểu tình đều thực lãnh đạm. Chỉ ở Quách Lạc La thị cho hắn thừa một chén canh sau, thanh âm lạnh lùng. Nghe nói ngươi lại tự mình uy Mao thị, Chương thị đi tử canh. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng Quách Lạc La thị vẫn như cũ từ giữa cảm nhận được lạnh lẽo. Gia, ngay hiện tại là không cần thần thiếp phải không? Năm đó Bát Gia thân phận thấp kém, mới có thể phí thật lớn tâm tư cưới Quách Lạc La thị, mục đích toàn bộ đều là vì an thân vương nhạc nhạc bộ hạ. Nhưng là lại cứ Quách lạc la thị tại như vậy nhiều hoàng tử trung, liếc mắt một cái liền nhìn chúng bắt gia ôn tồn lễ độ, tươi cười như tắm gội xuân phong, nói chuyện luôn là săn sóc lại có văn thải. Thiếu nữ hoài xê xuân, đây là quách lạc la thị thích bắt ra nguyên nhân. Nếu nói thân phận thấp kém, ở đông đảo hoàng tử trung, bắt gia là tân giả kho sinh ra lương phi sở sinh. Vệ thị vốn là tội thần chi nữ, tuy rằng cuối cùng bị phong phi vị, nhưng thân phận thượng, tương đối khác hoàng tử, bắt gia là nhất giỏi về nguy trang, cũng là lòng dạ xấu nhất Sở hưu ôn tồn lễ độ, đều bất quá là che giấu chính mình dã tâm mà thôi, đáng tiếc Quách Lạc La Thị không có thấy rõ, còn làm cho hôn sau, đem chính mình bức thành người đàn bà đanh đá thanh danh. Thân thiếp biết, ra hiện tại là đỉnh đỉnh đại danh Bát Hiền Vương, thân thiếp cái gì đều đối ra không quan trọng. Từ vào phủ qua đi, Quách Lạc La Thị vẫn luôn không sở ra, đến bây giờ, Bát Gia cũng liền một cái ca, một cái khanh khách. Mao Thị là cái thứ nhất vì Bát Gia sinh hạ khanh khách, cho nên mặt sau là bị bát gia bảo hạ tới thị thiếp chi nhất trương thị còn lại là vì bát gia sinh hạ cái thứ nhất a ca hoàng vượng cũng là nhiều năm như vậy ở bát gia phủ nhất được sùng ái một cái bởi vì sinh dục có công bát gia đề ra vài lần cấp tăng lên vị phân đều bị quách lạc la thị cấp ngăn lại tới lần này bát gia ở trên triều đình đang đắc ý quách lạc la thị lại đi phạm vào kiến kỵ hiển nhiên là chọc giận bát gia chẳng lẽ ngươi muốn cho hoàng vượng vẫn luôn đỉnh thiếp thất sở ra ngạch nương sao Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt xanh mét. Bắt ra phủ vốn là con nối roi đơn bạc, hắn còn tưởng rằng quách lạc là già nữ nhi đều không thể sinh. Nhưng nhìn xem ung vương phủ quách lạc là thị, đều sinh vài cái, hiện tại làm ra lộng đi, lại là hắn con nối roi nhất đơn bạc. Đó là trương thị cái kia tiện nữ nhân, chính mình không biết tốt xấu. Nàng trong mắt hàm chứa hận ý, nỗi lòng quay nhanh hạ, liền kém không trực tiếp rút kiếm giết tiện nhân này không thể. Chính là tiện nhân này mệnh thật đại, mỗi lần nàng tính toán xuống tay thời điểm. Ra đều như vậy kịp thời chạy về trong phủ. Nàng, càng hận. Ngươi, quả thực không thể nói lý. Bát gia vung tay áo, trực tiếp nâng bước liền đi Trương thị nơi sân. Trước khi đi, chỉ còn lại có bát gia lệnh nhạt thanh âm, lần này, bổn vương sẽ tự mình cấp hoàng a mã thượng sổ con, thang Trương thị vì chắc phúc tấn, mao thị vì thứ phúc tấn. Nàng trong mắt nước mắt không biết cố gắng chảy xuống, khó có thể tin giống to, kia hoàng vương đâu? Bát gia quyết tâm phải làm sự nếu không phải hiện tại còn kiêng kỵ an thân vương nhạc nhạc bộ hạ chuyện này căn bản là sẽ không tới cùng quách lạc la thị thương lượng nghe được quách lạc la thị thanh âm bắt ra bước chân dừng một chút cuối cùng xem như cấp quách lạc la thị một cái hồi đáp ta đi theo như xương thương lượng lời nói mềm xuống dưới tám phúc tấn lại cảm giác một chậu nước lạnh trực tiếp bắt xuống dưới từ đầu lạnh đến chân tường nàng đường đường tám phúc tấn muốn một cái thiếp thất sở ra hải tử ghi tạc nàng ngọc nghiệp hạ thế nhưng còn muốn một cái thị thiếp đồng ý ha ha ha Ha ha ha, hảo một cái thương lượng. Tám phúc tấn điên cuồng. Một chúng bọn hạ nhân, nghe thế thê lương tiếng cười, lại không dám nói lời nói, đem đầu càng thêm thấp đi xuống. Ánh nguyệt các, bắt ra mới vừa đến, liền thấy trương dai thị ở giáo nhi tử vẽ tranh. Ân, đối, đây là người A mã bộ dáng, có phải hay không rất tuấn tú nha nhi tử. Mẫu tử hai hình ảnh, rất hài hòa, ít nhất bắt ra lúc này nhìn đến tình cảnh này, sắc mặt nhu hòa xuống dưới. Hắn thân phận thấp kém. Mới muốn kia trí cao vô thượng vị trí, chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống được giống người. Đối, gần chỉ là giống người, hắn, cũng cần thiết bí quá hóa liều. Sương Nhi, cảm ơn ngươi. Hắn đi qua đi, từ sau lưng vòng lấy nàng, thuận thế làm người tiến vào đem hoảng vợ mang theo đi ra ngoài. Ra tạ tì thiếp cái gì đâu. Như gió linh thanh thúy tiếng cười, ngáy mắt thẩm thấu vào nhà góc cạnh, nàng thuận tay vòng lấy bát ra cổ, cười đến cắn hoan. Sương Nhi, bồi ra tiếp theo bàn đi bắt ra đem trương giai thị bung sau lại làm người lấy cờ vây tiến vào đem một chúng cung nữ thái giám tất cả đều đuổi ra đi sau còn nhân tiện làm tiểu thái giám đóng lại đại môn nhảy một tiếng tiếng đóng cửa vang lên trong phòng hai người nháy mắt đều đoan chính không ít đệ ba trăm linh hai trang bắt ra làm ở trương giai thị đối diện trước bạch cờ làm trương giai thị trước hạ ra lúc trước từ phúc tấn nơi đó lại đây ra nghĩ nghĩ vẫn là muốn vì ngươi để để thân phận hắn nhìn nàng trong mắt phảng phất bầu trời sao trời Trương Gai Thị trong nháy mắt bị hút vào đi vào, nhìn không được gật đầu, trong miệng nói, lại là nơi trốn vì bắt ra suy xét. Ra, như vậy có thể hay không làm ra khó xử? Hiện tại bất quá là ra hướng Hoàng A Mã thỉnh chỉ, Hoàng A Mã đồng ý là được. Trương Gai Thị hiện tại sinh dục có công, hơn nữa hiện tại quách lạc La Thị ở kinh thành người đàn bà đanh đá thanh danh, nói vậy cái này ý chỉ không khó thỉnh. Hắn sở đến nơi đây, nhìn Trương Gai Thị trên mặt vui mừng, lại dừng một chút. Chỉ là Hoàng A Mã luôn luôn thích hiểu lễ người. Đối quách lạc La thị nhất tộc người, gia cũng cần thiết có cái công đạo, chính là vì hoàng vượng tương lai suy xét. Hoàng vượng vẫn là đến ghi tạc phúc tấn danh nghĩa, như vậy hoàng vượng cũng là con vợ cả A ca, thân phận thượng cũng nói được qua đi. Bát gia luôn luôn biết trương gia thị phản đối hoàng vượng nhận nuôi cấp quách lạc La thị, mỗi lần hắn nhắc tới việc này, trương gia thị liền nước mắt lưng tròng không chịu. Lần này, bát gia trong lòng hạ quyết định, liền không có bao lớn đổi ý đường sống, gia đều quyết định hảo. Không biết vì cái gì. Lần này Trương Giai Thị thanh âm, nhưng thật ra không có thường lui tới kích động. Bắt ra gật gật đầu sau, tỏ vẻ Hoàng Vượng thân phận quá thấp, không hảo kế thừa thế tử chi vị. Hùng chi về sau càng cao càng tốt vị trí. Lại lấy Hoàng Vượng tiền đồ suy xét, lại nói chút chiều chính thượng sự tình, Trương Giai Thị hơi suy tư, liền đồng ý. Đương nói đến thẳng thân vương lần này đến hạ, hết thể đều như Trương Giai Thị lời nói như vậy, phế thái tử nhị phế nhị lập, cùng với thẳng thân vương rơi đài tất cả đều chứng thực trương giai thị theo như lời lịch sử hoàn toàn tương đồng đối này bát gia nghĩ đến trương giai thị mỗi lần hàm hàm hồ hồ nói chính mình kết cục thời điểm tựa hồ kết quả cũng không tốt lần này hắn không tính toán lời nói hàm hồ nhất định phải biết rõ ràng hắn nguy cơ ở nơi nào đại ca lần này liền như ngươi nói bị cách đi thân vương quận vương chi trước vị hoàng a mã dưới sự giận dữ nói mấy năm trong vòng đều không hề tuyển dụng tuy rằng nói là tạm thời không tuyển dụng nhưng là lấy ta đối hoàng a mã hiểu biết Đại ca đây là đã hoàn toàn thất thế. Hắn nói, trong mắt đã có áp lực không được vui mừng, lại có tàng không được lo lắng, tiếp tục lại hạ một viên quân cờ lúc sau, ngưng trọng hỏi. Sương Nhi, vẫn luôn nói Lao Tứ là cuối cùng người thắng, đến bây giờ mới thôi, ra đều không có nhìn ra Lao Tứ có cái gì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế ra tâm. Nhưng thật ra Lão Thập Tứ, hiện tại có tàng không được ra tâm lộ ra tới. Nếu là dựa theo chính hắn ý nghĩ, hắn hiện tại đang ở địch nhân, là Lao Thập Tứ. Nhưng trước mắt chính mình cái này xưng co xem qua một quyển cái gì lịch sử nữ nhân, nói cho chính mình, hắn duy nhất địch nhân, từ đầu tới đôi đều là Lao Tứ. Ra, ngài đừng xem thường ung thân vương, hắn nhất am hiểu ở nhẫn, lúc này còn chưa tới cuối cùng thời khắc, đương nhiên là nhất có thể ổn định thời điểm. Nàng tiểu tâm nhìn mắt bắt ra, cuối cùng cắn răng, đem trong lòng lo lắng nói ra. Vậy ngươi nói nói, cái gì mới là cuối cùng thời khắc? Hiện nhiên đối lần này cầu tình, bắt ra đã có chút ổn không được. Hắn không phải không có ra tay đối phó quá tứ gia, từ năm đó Tần gia bảo thiếu chút nữa ở bát gia trong phủ Vu cổ thuận, đến mặt sau ám sát. Lại đến Hoàng Huy cùng thái tử đích trưởng tử Hoàng Tích xảy ra chuyện, từ đầu tới đuôi, nào thứ hắn không phải hạ ra tàn nhẫn tay, cuối cùng còn không phải bị hắn đào thoát. Thậm chí liền năm đó tứ gia bị quan tiến tông nhân phủ, đều bị hắn chạy ra tới, hắn xuống tay đã không dưới năm sáu lần. Gần nhất Hoàng A Mã nhìn chằm chằm vô cùng, hắn nếu là quá thường xuyên xuống tay, Sớm hay muộn có một ngày đâu không được. Cái tiếp theo, song đời, chính là hắn. Song quyền nắm chặt, giữa mày hiện lên tàn khốc, cái này lao tứ, thật là mạng lớn. Ra, đừng lo lắng, sẽ đi qua. Trương Giai Thị nhìn bát ra biểu tình, nàng nội tâm cũng có chút phạm sợ, lịch sử hướng đi, tuy rằng có chút bị thay đổi, nhưng là đại cục thế vẫn là như vậy đi tới. Nàng hiện tại là bát ra phủ người, đến lúc đó bát ra phủ ngã xuống, nàng cùng nhi tử cũng chiếm không được hảo. Tự nhiên là tâm hướng về Bắc gia. Sương Nhi, ngươi mau nói cho gia, cái gì là thời cơ tốt nhất? Còn có, gia cuối cùng sẽ là cái gì kết quả? Một người, biết chính mình là thất bại kết cục, không biết cái gì cảm thụ, nhưng là cho dù lúc này Xuân Phong đắc ý như Bắc gia, cũng cảm giác cả người như ngồi châm thảm. Vội chạy tới, đem trương Gia thị ôm vào trong lòng ngực. Sương Nhi, nếu gia đã xảy ra chuyện, ngươi cùng Hoàng Vượng đều sẽ đi theo gia trốn cùng, cho nên đem ngươi biết đến đều nói cho ra được không hắn gắt gao ôm nàng phảng phất muốn bắt lấy cọng rơm cuối cùng giống nhau cảm giác được bốn phía nơi nơi nguy cơ giống nhau ra nhất cuối cùng bị bị cầm tù bị tức tước cầm tù đến chết chương một trăm bảy mươi hai tần ra bảo tình thế nguy hiểm bắt ra khó mà tin được chính mình cuối cùng kết cục lại là như vậy thê thảm đương trường sắc mặt đại biến sao có thể hắn buông ra trương giai thị bước chân vẫn luôn sau này lui nghe thế loại kết cục Ai đều khó có thể tiếp thu, huống chi là hiện tại vẫn luôn tựa hồ đều đi ở có lợi nhất vị trí hắn. Hắn lẩm bẩm tự nói, vẫn luôn hỏi ngược lại, sao có thể, sao có thể. Chính là nói, hắn cuối cùng bại, chẳng những bại, kết cục thế nhưng so phế thái tử còn thê thảm, bị tức tước, nhi tử bị lưu đày. Sở hữu này đó, đều bị đều nói cho hắn ái tân giác la giận tự, là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại. Ra, ra, ngài đừng sợ, đừng sợ, còn có tỷ thiếp bồi ngài. Trương Giai Thị một phen lời nói, thực sự làm bát ra ngồi nằm khó an. Đang hỏi đến Trương Giai Thị, hắn vì cái gì bị liên lụy thời điểm, Trương Giai Thị sắc mặt thực sự không tính đẹp. Chỉ là run giọng trả lời nói, tí thiếp nhớ rõ không phải quá rõ ràng, chỉ biết là cùng Hoàng Thất tín ngưỡng, có quan hệ, là cùng ngưng tương quan. Đệ bà Trang Trương Giai Thị nói cho hết lời, bát ra sắc mặt đại biến, ngươi nói cái gì, Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh, ở Hoàng Thất là thực triệu tôn kính giống nhau cần thiết là ngôi cửu ngũ mới có thể có được nếu là người thường tự tiện thuần dưỡng hải đông thanh đây chính là chu chín tộc tội lớn đương nhiên hắn đâu góc hiển nhiên sẽ không chính mình tư dưỡng hải đông thanh hiển nhiên là hải đông thanh ở chính mình trong tay ra vấn đề ra bắt ra toàn bộ sắc mặt trắng bệnh không hề huyết sắc trong lòng nghĩ đến chương giai thị theo như lời lời nói ra ngoài lại có người gõ cửa tiếng kêu còn có điểm dồn rợn dồ. hắn ổn, ổn tâm thần hỏi chuyện gì chủ tử 14 ra tới. Bên ngoài tiểu thái giám thanh âm, hiển nhiên lộ ra vui mừng, thanh âm đều cao hai phân. Dẫn hắn đến đại đường, ta đây liền lại đây. Hai người vốn dĩ đang nói sự tình, 14 ra bỗng nhiên bái phỏng, tạm thời đánh gây hai người nói chuyện. Sương nhi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ra đi một chút sẽ trở lại. Tứ gia nói xong, sai người đem bàn cờ thu lên, đi theo thái giám nệm bước, đi đến đại sảnh, đại thật xa, liền nghe được 14 ra thanh âm. Ha ha ha, bát ca khi nào ra tới bùn vương có hảo ngoạn ý nhi phải cho bát ca mười bốn ra là khang hy đông đảo hoàng tử trung mấy cái thích nhất thuật cưới ngựa võ nghệ ngày thường lại yêu thích rèn luyện tại như vậy nhiều hoàng tử thân vương trung cũng liền lúc trước bị biếm nguyên thẳng thân vương cùng luôn luôn yêu thích thuật cưới ngựa lão mười có thể cùng chi so sánh thanh âm so chi tam gia bác gia một loại yêu thích văn học chờ hoàng tử trung quy là bất đồng bát gia thật xa liền nghe được mười bốn thanh âm đi vào vừa thấy mới phát hiện lão thập tứ đầy mặt hồng quang rất là cao hứng tự cấp một chúng thái giám cung nữ cùng bọn thị vệ ở khoe ra cái gì như thế nào đều không có việc gì làm đúng không vương gia chủ tử gia thứ tội Đống nhiên ra tiếng hiển nhiên dọa đến một đám người nhìn thấy bát ra tới mười bốn ra hiển nhiên cùng hưng phấn vài bước lại đây lôi kéo bát ra qua đi thực hưng phấn chỉ vào cái đại lồng sắt nói xem bát ca xem thần đệ cho ngươi mang cái gì tới bát ra đi vào vừa thấy mười bốn ra vội kéo ra lụa đỏ Chỉ thấy bên trong bị quan lâu rồi hải đông thanh bá một chút vội phải hướng hai người bay đi, ánh mắt sắc bén phảng phất muốn từ hai người trên người mổ xuống một miếng thịt tới giống nhau. Toàn thân đen nhánh, màu lông ánh sáng, duy độc vũ đôi điểm suyết mấy cây màu sắc rực rỡ lông chim trong ánh mắt kiệt ngạo biểu hiện ra ưng trung vương giả khí thế. Hai người vừa thấy, đều bị này khí thế sợ tới mức, lui về phía sau hai bước. Chỉ có bắt ra, xem đến cả người lạnh lẽo Hai chân phảng phất bị định trụ giống nhau, trọng như thiên kim rốt cuộc vô pháp di động nửa phần. Bên hai, còn quanh quần trương giai thị lời nói, nhớ rõ là tệ ưng sự kiện sau, gia đã bị hoa uổng có mưu đoạt hoàn quyền, hành thích vua giết cha trì tâm, hoàn toàn thất thế. Nhìn trước mắt 14 còn ở hưng phấn cơ chân múa tay. Bác ca, hoàng A Mã lập tức muốn tới 60 đại thọ, khoảng thời gian trước thần đệ vẫn luôn nghe bác ca sầu không có gì tốt thọ lễ. Nay không, thần đệ lấy vài tay người, lộng tới này thần ứng, đến lúc đó bác ca ở hoàng A Mã thọ lễ thượng Đêm này Hải Đông thanh hiến cho Hoàng A Mã, nhất định có thể giành được cuối cùng. Bác ca, bác ca, chủ tử, chủ tử, ngài làm sao vậy? Đông đảo hình ảnh từ trái tim sẽ qua, bác gia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên hai chỉ truyền đến đông đảo gọi thanh âm, người lại hoàn toàn không có chi giác. Bác gia phủ sự tình, hiện nhiên chưa từng có nhiều ảnh hưởng đến ung vương phủ. Theo thời tiết từng ngày biến hóa, Bắc Kinh Thiên càng thêm lạnh. Khang Hy 60 đại thọ đâu vào đấy chuẩn bị, ung vương trong phủ. Tứ gia cũng ở vì cấp Khang Hy chuẩn bị cái gì thọ lễ phiên áo. Ở trong thư phòng, Hoàng dục yêu thích thuật cưới ngựa một loại, đương nhiên liền kiến nghị tứ gia cấp dâng lên kỳ dâm kỹ xảo, tỉ như có thể mở rộng con em bắt kỳ binh năng trinh thiện chiến hãn huyết bảo mã chở. Hoàng Huy nhưng thật ra kiến nghị từ thân tình xuất phát, tự mình cấp Khang Hy đưa lên khỏe mạnh trường thọ chúc phúc ngựa từ từ. Nếu là phỏng ngày thường đều không có cái gì, nhưng là hiện tại Khang Hy tuổi lớn, lại hơn nữa phía trước gia phế thái tử, thẳng bối lặc chờ sự kiện. Trong cung đầu đã thật lâu không có hỷ sự, đương nhiên là nghĩ đến vui mừng một ít. Hoàng Khi, ngươi nói xem, bị cái gì hảo? Muốn bị cái gì thọ lễ? Tứ gia trong lòng tự nhiên hiểu rõ, đem trong phủ Hoàng Huy Hoàng Khi Hoàng Hàm cùng Hoàng Dục cùng nhau trao đổi, bất quá là muốn nhìn một chút vài vị A-ca phản ứng cùng tư duy. Đặc biệt là Hoàng Khi, ở Hoàng Huy bị thương qua đi, tứ gia cường điệu bồi dưỡng đã nhiều năm. Mặc dù hiện tại ra lý thị sự tình, dù sao cũng là chính mình thân sinh cốt đục tứ gia cũng không có liên lụy đến hoàng khi này đây ở trao đổi trong phủ sự vụ thời điểm mỗi lần tứ gia đều sẽ đơn độc hỏi một chút hắn ý tưởng a mã ý, ý ý nhi thần xem hoàng mã pháp ngày sinh tự nhiên là đưa càng chân quý thọ lễ càng tốt hoàng khi không giống hoàng huy hoàng hàm cùng hoàng dục như vậy bất luận kia kéo thị giáo dục vẫn là hoàng hàm hoàng dục giáo dục cũng không thiếu vàng bạc châu báu nhưng lý thị bất đồng từ hiện đại xuyên qua quá khứ thời điểm liền ăn đủ rồi không tiền tài khổ mới bị khuất chính mình làm không muốn làm công tác xuyên qua sau hai đời ra thế tuy có nhưng là hán quân kỳ sinh ra nàng ở hoàng tử hậu viện hiển nhiên không đủ xem huống chi dưỡng thủ hạ ở trong phủ lại cần nơi trốn chuẩn bị tự nhiên vàng bạc xem đến trọng chút như vậy tập tính cũng ảnh hưởng tới rồi hoàng khi bởi vậy mặc dù làm một cái vương phủ ác ca, từ sinh ra bắt đầu liền có chính mình bổng lộc ngân lượng vẫn là coi trọng vàng bạc chính mình coi trọng cái gì đối tôn kính người phụng hiến thượng cái gì Đúng là chân quý. Nhưng lại cứ, hoàng cung nhất không thiếu đáng giá ngoạn ý nhi. Tứ gia nghe xong, trên mặt tự nhiên không có gì biểu tình. Ở cuối cùng hoàng hàm cấp kiến nghị thời điểm, nhưng thật ra làm tứ gia như suy tư gì. A mã, tám ca lời nói không kém, sắc thật muốn đưa chân quý nhất thọ lễ cấp hoàng mã pháp, nhưng là này chân quý nhất thọ lễ, rốt cuộc là cái gì, liền có cái nói. Ý thì nhi thần xem, hoàng mã pháp trị quốc nhiều năm như vậy, từ lúc bắt đầu ổn định triều cục. Đến mặt sau Bình Tam Phiên chờ công tích tới nói, thiên cổ danh quân cũng không quá. Đệ 304 trang. Sao không đưa Hoàng Mã Pháp một cái thân thủ đánh hạ Giang Sơn đâu? Như thế nào thân thủ đánh hạ Giang Sơn, nơi này có thể to lắm có văn chương nhưng làm. Tứ ra thật lâu nhìn Hoàng Hàm, nội tâm tràn ngập cực đại chấn động, vừa mới biến sinh kỳ Hoàng Hàm, từng người cũng đã ước chừng có hắn bả vai cao, cả người hành sự phong độ, cũng đều có kết cấu. Một khuôn mặt, có lăng có rác, đỉnh may chỗ tàn khốc. Ở sử trí phản bội hạ nhân thời điểm, tứ gia từng kiến thức quá vài lần. Nếu ngày thường ít khi nói cười khi, cặp kia mặt mày là nhất giống hắn. Nếu nói có chỗ nào có hắn tương đối không hài lòng, chính là hoàng hàm cùng hoàng dục màu da cùng môi, đều cực kỳ giống tần gia bảo, lớn lên môi hồng răng trắng, quá mức nam sinh nữ tướng chút. Nam nhân lớn lên quá đẹp, có đôi khi ở hoàng gia, đặc biệt là làm người lãnh đạo, có khi chưa chắc là chuyện tốt. Tứ gia nhìn hoàng hàm môi đỏ lúc đóng lúc mở, Phảng Phất Tần Gia bảo ở hắn trước mặt lưu loát nói nàng sẽ đến cái gọi là cao lớn thượng đoàn trước giống nhau. Hắn chứng mắt, nàng chẳng những không sợ, còn dám mỗi lần phản bắt hắn, nhưng lại ở cuối cùng lại thuận hắn thuận đến phá lệ thoải mái. Phảng Phất dưới ánh mặt trời ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào hai người khuôn mặt tiên tĩnh lại có vẻ ấm áp. Rốt cuộc là nàng giáo dục Hải Tử Trung Quy không phụ người a. Hắn sờ sờ ngực ẩn ẩn Phảng Phất có đem đao nhọn cắm quá lạnh băng cảm hình ảnh vừa chuyển là hoàng Hàm Hoàng Dục hai người đều chuẩn bị phát lại đây vì cứu hắn hình ảnh. Hiếu rốt cuộc lớn hơn thiên. Tứ gia bỗng nhiên lý giải Khang Hy giờ này khắc này cảm thụ. Hắn hoàn hồn, mới phát hiện trên tay nhận ban chỉ, không biết khi nào chuyển qua trước ngực, khó trách có lạnh băng cảm. Cười nhìn mấy cái nhi tử, tứ gia khụ nói, thọ lệ sự tình, liền giao cho Hoàng Hàm chuẩn bị, cao ngô dung toàn bộ hành trình phối hợp ngươi. Chuyện lớn như vậy, toàn bộ giao cho Hoàng Hàm đi làm, Hoàng Huy Hoàng Khi đều sợ ngây người nhưng thật ra chỉ có hoàng dục vẻ mặt chắc chắn hắn tứ ca có thể đem sự tình làm tốt a mã thất thanh kêu a mã còn đứng lên người đương nhiên là hoàng khi đây là một loại ám chỉ hắn về sau liền thất thế sao mặt khác các ngươi hoàng mã pháp trọng hiếu các ngươi làm tôn tử cũng từng người đi chuẩn bị chính mình thọ lễ đến lúc đó cùng nhau lấy ung vương phủ danh nghĩa trình lên đi tứ gia giải quyết dứt khoát chưa cho mấy người phản ánh thời gian liền trước ra thư phòng Hoàng Dục vội vã kéo Hoàng Hàm trở về cấp tần gia bảo báo tin vui, lại không nghĩ rằng, tần gia bảo bên này lại là có người cho nàng một cái kinh hái dọa. Tám phúc tấn, cũng chính là đã nhiều năm không ước nàng đường tỉ, quách lạc la thị, thế nhưng ước nàng đi bắt gia phủ. Nói là có việc thương lượng. Sự tình đến không thương lượng đến, ngược lại là ném cho cái đại dê tạc rét đạn cho nàng. Nàng ngươi còn chưa tới bắt gia phủ, lại trước thu được một phần lễ, cộng thêm một phong tám phúc tấn cho nàng thư tử. Nói ngắn lại. Đều là nói bắt ra gần nhất có việc ra ngoài, nàng lại có chuyện, muốn về trước an thân vương phủ có việc chỉ hoãn. Nhưng là trong nhà nàng có vui vẻ ái sùng vật, lại là sợ hạ nhân chiếu cố không tốt, liền trước làm ơn nàng trước cấp chiếu cố mấy ngày, chờ nàng trở lại sau lại đi tiếp hồi phủ, đến lúc đó nhất định có số tiền lớn cảm tạ. Vốn dĩ cũng là quách lạc là thị nhất tộc người, tần gia bảo trước nay không nghĩ tới, một ngày kia, sẽ bị chính mình tộc nhân đảo lớn như vậy cái hố cho nàng nhảy. Tô Bồi Thịnh trước mở ra lùa đỏ vừa thấy bên trong hải đông thanh sợ tới mức tay đều run một chút run giọng nói chủ tử hải hải hải đông thanh tần gia bảo nhau mắt vội vài bước đi ra phía trước nhưng không một đôi sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mọi người hùng ưng. nhưng mấy tháng trước khang hy không còn tự mình làm thơ đem chính mình so sánh thành hùng ưng sao như thế rất tốt người ở trong nhà ngồi họa từ bầu trời ra hoàng hàm hoàng dục hai người vừa đến thanh phong thủy tạ liền nghe được bên trong nha hoàn bọn thái giám khiếp sợ thất thanh kinh ngạc cảm thán thanh còn theo bản năng chưa vào nhà trước ra tiếng tô bồi thịnh ngươi nói gì hải đông thanh chương một trăm bảy mươi ba tổ yến ngạch nương ngài là nói đây là tám phút tấn gởi nuôi ở chỗ này hoàng dục chỉ nhìn đến hải đông thanh trên người kiệt ngạo cùng trong ánh mắt sắc bén sắc khí chỉ có hoàng hàm sắc mặt ngưng trọng ân ta còn không có nhìn thấy ngươi tám thẩm hoa khắc liền trước đưa đến ngạch nương nơi này trong lịch sử lúc này bắt ra sẽ bởi vì hải đông thanh tệ ương sự kiện bị khang hy bỏ dùng cấm ở nhà không nghĩ tới lúc này tám phúc tấn lại đem hải đông thanh đưa đến nàng này nàng chỉ là tứ gia hậu viện một cái chắc phúc tấn hiển nhiên này cục không phải hướng về phía nàng tới ngẫm lại thật là tâm tác nha đều là quách lạc la thị nhất tộc nàng chưa từng nghĩ tới đối phó tám phúc tấn không nghĩ tới hiện tại hoàng quyền đấu tranh thế nhưng đã lan đến gần hậu viện ngạch nương y nhi tử xem này hải đông thanh lại uy mãnh lại xinh đẹp nếu là đưa cho hoàng mã pháp định là có thể làm hoàng mã pháp cao hứng vì sao ngạch nương cùng tứ ca đều một bộ như lâm đại địch biểu tình hắn thích hoàng mã pháp nói vậy cũng thích ngạch nương là lo lắng hải đông thanh trên đường xảy ra chuyện nghe được hoàng dục nói hoàng hàm thì tại suy nghĩ sâu xa so đầu góc hiển nhiên là so hoàng dục muốn suy xét càng toàn diện nếu là hải đông thanh chết ở trong phủ lại có người đi các ngươi hoàng mã pháp nơi đó tham một quyền đâu còn cảm thấy là vui mừng nếu là hải đông thanh vẫn luôn là cái dạng này hiển nhiên là chuyện tốt nhưng bị người trước tiên uy dược chú định sống không quá mấy ngày đâu ngạch nương này nhưng như thế nào cho phải đây mới là chân chính phòng tay khoai lang mọi người ở thanh phong thủy tạ đều gấp đến độ như kiến bỏ trên chảo nóng trong cung tứ gia lại là ở tần gia bảo vừa lấy được hải đông thanh thời điểm liền thu được cao ngô dung tin tức cao ngô dung tiểu tâm bồi tại bên người nói chuyện thanh âm còn lộ ra khó hiểu ra. Bắt ra bên này phái người đem Hải Đông Thanh đưa cho Trác Phúc Tấn, lấy 8 phúc tấn danh nghĩa, hơn nữa nói vẫn là gửi nuôi mấy ngày. Hải Đông Thanh luôn luôn chịu hoàng thất tôn trọng, nếu là bình thường logic, thực sự có Hải Đông Thanh đều là hiến cho vạn tuế gia, như thế nào sẽ trước đưa cho người khác, lại chiếm lớn như vậy cái tiện nghi đâu. Đệ 305 trang. Ngươi nói cái gì? Lão Bát tự mình phái người đưa. Hắn bước chân nhanh hơn, đầu góc độ cao xoay lên. Hiện tại triều đình, lão Bát một người độc đại cùng hắn đi được gần thập tam đệ lại chịu phế thái tử liên lụy hắn nhưng không tin lao bắt thật như vậy tốt tâm tư sẽ đem hải đông thanh công lao bạch bạch cho hắn tứ gia mang theo một đám người đến thanh phong thủy tạ cửa thời điểm liền đem tiểu thái giám nhóm lưu tại bên ngoài mấy người đi đến vùng trong liền nghe được tần gia bảo thanh âm lộ ra lửa giận nay hải đông thanh nếu là khỏe mạnh nhưng thật ra không ngại các ngươi a mã cũng đủ có năng lực đi ứng phó những việc này nhưng nếu là trước khi đến đây đã bị người trước uy đâu cái gì? đừng nói trong phòng người khiếp sợ, chính là ở bên ngoài nghe được thanh nghiêm tứ gia cùng cao nô dung nam thần mấy người đều sắc mặt đại biến, vài bước cấp vọt vào trong phòng, xuất lên lụa đỏ, cẩn thận kiểm tra hải đông thanh tình huống. Đông nhiên đánh sâu vào mà đến hải đông thanh, làm nhìn đến nó người đều bị khiếp sợ hải đông thanh tấn manh cùng uy nghiêm, nhưng thình thịch thình thịch phi phát vài cái hải đông thanh, thế nhưng ở mọi người trong tầm mắt, đông nhiên lõa ngã xuống tới, giống như bị thương hùng ứng, cùng đường bí lôi giống nhau, mặc cho nó cánh quay cuồng. Lại lại như thế nào đều rốt cuộc phi không đứng dậy Lẫn nhau tiếng tim đập Cuối cùng ở tứ ra một tiếng khiếp sợ trong tiếng Theo một tiếng kêu thái y thìa sau Toàn bộ nhà ở tràn ngập tiên tĩnh Bắt ra thực mau trở lại Gần nhất ở trong hoàng cung đi đường đều sinh phong Nhìn đến tứ ra Trước kia vẫn luôn không có gì tươi cười bắt ra Hiện tại thế nhưng nhiều thăm hỏi Tứ ca Gần nhất gặp ngươi khí sắc không tốt Chính là thân thể có ngại Nếu là có ngại nói Cần phải hảo hảo tìm thái y thìa nhìn xem kiểu gia thập gia đi theo bát ra bên người cũng thấy tứ gia sắp mặt so trước kia lạnh hơn chính là nhìn thấy mấy người liền tiếp đón cũng chưa đánh vài bước liền sai khai mọi người rời đi thập gia nhìn tức giận không thôi ở sau người kêu lên tứ ca ngươi có ý tứ gì không gặp bát ca kêu người sao thập đệ đây là hoàng cung kiểu gia cũng nhìn đến tứ gia biểu tình một bộ như lâm đại địch biểu tình hắn suy tư hạ gần nhất tứ gia phủ không phát sinh cái gì đại sự a bát gia tâm tình rất tốt Tiêu lên, đi, cựu đệ, thập đệ, đi trong phủ uống một chén, người bắt tẩu gần nhất tìm được rồi mấy cái răng nam hảo đầu bếp, đi nếm thử thế nào. Mấy người tâm tình rất tốt, ôm nhau ra cửa cùng, liền nhắm thẳng bát ra phủ đi. Mười bốn ra tử vĩnh cùng cung ra tới, liền thấy mấy người ôm nhau rời đi bóng dáng, như suy tư gì. Ra, sao nhóm qua đi sao? Tiểu thái dám nhìn mười bốn ra trên mặt âm tình bất định biểu tình, thật cẩn thận hỏi một tiếng. Đi. Mười bốn ra cắn răng, theo đi lên. Kinh thành thời tiết càng ngày càng lạnh, tùy ý có thể thấy được đông tuyết tung bay, trong cung lại phá lệ vui mừng lên, nơi nơi đều ở răng đèn kết hoa treo, chính là toàn bộ kinh thành đều nơi nơi một mảnh vui mừng chi sắc. Lớn lớn bé bé các ba cánh, đều ở thảo luận lần này vai chính, Khang Hy 60 đại thọ thực mau liền phải bắt đầu rồi. Khang Hy đại thọ ngày này, kinh thành vốn đang nơi nơi bay bông tuyết không trung, thế nhưng trong, vạn dặm trời quang, toàn bộ không chung một mảnh thanh minh, Khang Hy thân thể, cũng tại đây ngày, hảo rất nhiều. Một chúng các đại thần cũng đều sớm liền chuẩn bị tốt lần này đại thọ chúc thọ từ cùng thọ lễ. Khang Hy đại thọ, làm trưởng tử thẳng thân vương, cùng con thứ phế thái tử, đều không ở hiện trường, chỉ có thẳng thân vương trưởng tử cùng phế thái tử thư tử có đến hiện trường, nhưng là vì không chọc Khang Hy không vui, đều không có chức lên sân khấu. Ngược lại là làm lần này Khang Hy 60 đại thọ bắt ra, dẫn đầu cống hiến ra lời chúc mừng cùng thọ lễ. Hoang A Mã, nhi thần chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, hàng năm hiện giờ chiều nhật Nguyệt hương thịnh tùng hạc trường xuân hôm nay toàn bộ trường hợp quá to lớn phạm vi mấy chục mét nội lớn lớn bé bé đều ngồi đầy người nơi nơi mừng thọ lời chúc mừng mừng thọ cung đình nhạc sư vũ đạo nhạc phường cũng đều tề ra trợ bầu không khí rất là vui sướng nhẹ nhàng nhìn thấy bát ra đem toàn bộ ngày sinh làm được như vậy to lớn khang hy tuổi lớn đối loại này trường hợp khẳng định là cao hứng ân lao bác vất vả khang Hi đầy mặt tươi cười tán thưởng một tiếng vất vả sau Còn nhân tiện ca ngợi một phen bắt ra dụ tâm nhưng thật ra nghe được một chúng hoàng tử các ga ca hâm mộ không thôi. Hoàng Thái hậu cùng một chúng hậu phi đều khẩn ai Khang Hy mà ngồi, nhìn đến như vậy đại trường hợp, thấy Khang Hy cao hứng, cũng đi theo ca ngợi một phen. Mấy phen tán thưởng qua đi, bắt ra mắt thấy thời cơ chín ngồi, đối với bên ngoài vỗ tay một cái, thực mau từ Tây, Nam, phương Bắc, cũng chính là Khang Hy phía trước, bên trái, phía sau mấy cái phương hướng, sôi nổi vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm thanh. Cung chúc vạn tuế gia phúc như đông hải, Thọ tỷ Nam Sơn. Cung chúc vạn tuế gia phúc như đông hải, Thọ tỷ Nam Sơn. Cung chúc vạn tuế gia phúc như đông hải, Thọ tỷ Nam Sơn. Theo tiếng sấm mừng thọ tiếng vang lên, tiếp theo mấy cái phương hướng đều rơi xuống hơn 10 mét lớn lên màn che, chỉ thấy mặt trên tất cả đều viết rậm rạp thọ tự. Phía dưới còn tiêu có đến từ đại thanh các địa vực danh sách chúc phúc, ánh mắt tốt, chính là thô thô vừa thấy, đều có thượng trăm châu xuất xứ, quả thực có thể nói dụng tâm lương khổ a. Trọng điểm Phía dưới có cái thuyết minh, mặt trên viết này đó chúc phúc, đều là tuổi mãn 60 tuổi trở lên lao thọ tinh viết, có thể thấy được này khó khăn. 60 xưa nay hi, này nếu không phải trước tiên chuẩn bị, thành thật làm không được như vậy to lớn quy mô. Tứ gia ở A ca tịch chủ vị cũng thấy được này đó lời chúc mừng, nhìn nhìn lại mãn chàng khiếp sợ mọi người, túi đầu hỏi cao nô dung. Lần này Hoàng A mã đại thọ cũng biết hao phí nhiều ít ngân lượng. Quốc khố ngân lượng càng thêm tổn hao. Hắn trong khoảng thời gian này hao hết tâm tư truy thảo một chúng đại thần ca thân vương nhóm sở thiếu ngân lượng, mấy năm thời gian truy đòi lại tới ngân lượng, có lẽ còn chưa kịp một cái đại thọ sở hao phí nhiều. Cho nên so sánh với người khác trên mặt khiếp sợ cùng tán thưởng chi sắc, hắn lại là biểu tình nghiêm túc, nhấp môi nhìn thượng đầu bát gia tiếp tục đối khang hy giải thích lời chúc mừng nơi phát ra, mày châu đến càng khẩn. Đệ 306 trang Tần gia bảo ngồi ở nữ quyến một tịch, nhìn trong lịch sử nổi danh ngàn tiệc mừng thọ trong mắt thực sự lộ ra chấn động, nàng nhìn này đó sáu bảy chục tuổi lão giả, từ trên xuống dưới mấy trăm danh là thật đánh thật lão nhân, hơn nữa nàng ánh mắt xem qua đi, rõ ràng nhìn đến có chút lão nhân quỳ xuống đi thời điểm, đầu gối còn không quá ổn, thuyết minh đều là chân thật, lại nhìn bắt ra trên mặt khí phách ăn hái, thực sự chấn động với cổ nhân đầu góc cùng tư duy, như thế dụng tâm lương khổ, mỗi một cái sáu mươi bảy mươi lão nhân đều là đến từ bất đồng địa phương đại biểu, hơn nữa nghe bên cạnh này đó phúc tấn thảo luận thanh. Là nói này đó lao nhân, đã ở nửa tháng trước, cũng đã toàn bộ bị nhận được kinh thành vùng ngoại ô thống nhất tan bài. Hơn nữa mỗi danh lao nhân, chỉ cần đi vào hiện trường, đều có trăm lượng ngân lượng làm lộ phí trúc mừng phí, lại xem hiện trường bài trí, hoàng thất xa hoa, có thể thấy được một chút. Ngạch nương, vì sao bọn họ đều khóc nha? Ngọc Lục Đại kéo kéo tần ra bảo văn áo, chỉ vào thính phòng thượng mấy trăm vị lao nhân, thế nhưng đều khóc không thành tiếng, ở khang hy một tiếng đại gia vất vả cảm tạ các vị tới vì hắn mừng thọ thời điểm này đó các lao nhân đều chạy xuống cảm động nước mắt nhân sinh xưa nay hi, đều đã nửa cái chân bước vào quan tài lại không nghĩ rằng sinh thời còn có thể nhìn thấy thiên tử đây chính là chân chính quang tông diệu tổ nha Cung hậu đại con cháu đều có thể khoe ra đã lâu ân bọn họ nha là thấy ngươi hoàng mã pháp cao hứng nha nga nguyên lai thấy hoàng mã pháp cao hứng ngôn khóc nha ngọc lục đại cắn chỉ gian nhu nhu âm hưởng khởi nghiêng đầu như suy tư gì nhưng cái miệng nhỏ nói ra nói thiếu chút nữa không sặc tử tần gia bảo thực mau liền đến phiên một chúng cháu trai cháu gái nhóm tiến lên chúc mừng đến tứ gia phủ thời điểm tứ gia dùng chính là hoàng hàm cấp chuẩn bị thọ lễ thượng cống thế nhưng là một bó hạt thóc toàn bộ ánh vàng rực rỡ hạt ngũ cốc viên viên no đủ xấu hổ ướt át túi đầu hoàng hàm tự mình cầm ở trong tay tinh tế vì khang hy giải thích thời điểm toàn bộ đông lúa khom lưng xuống dưới ước chừng có hoàng hàm hơn phân nửa cái cánh tay cao lớn Như vậy thô tráng hạt thóc, xem đến một đám người kinh ngạc không thôi. Tứ gia quỳ gối hạ đầu, tự mình cấp khang hy chúc thọ, lại tán thưởng một phen khang hy công tích vĩ đại, cuối cùng mới bắt đầu giải thích lên. Hoàng A Mã hôm nay đại thọ, Nhi thần riêng muốn dâng lên một phần đại lễ cấp Hoàng A Mã, đây là kinh giao Nhi thần tự mình sai người thực nghiệm cùng chuẩn bị hạt thóc hàng mẫu, hơn nữa với mùa đông hạt thóc thu lúa là lúc, đã lấy được được mùa. Nhi thần tin tưởng ở Hoàng A Mã cai trị nhân từ hạ, năm sau ở khuếch loại ta đại thanh các dân chúng liền sẽ quả lớn chống chất ngũ cốc được mùa chi tượng tứ gia tưởng bất quá là mấy năm nay hảo chút địa phương mất mùa như thế được mùa hạt thóc hạt giống ra tới cực đại giải quyết nông dân ăn không đủ no vấn đề có thể nói chân chính đại công tích trọng điểm tứ gia không kể công tất cả đều đem công lao tính ở khang hy thai trị nhân từ thượng mặc dù là ở đời sau lịch sử ghi lại cũng hoàn hoàn toàn toàn là vượt thời đại thật lớn công tích khang hy nhìn đến lần này cảnh tượng là thật sự kích động người đương trưởng liền đứng lên ha ha ha cười to vài tiếng tán thường nói hảo hảo hảo hảo một cái ngũ cốc được mùa hảo một cái danh giũ thiên hạ chi tài trị nhân tử người tới thưởng thưởng trọng thưởng ung vương phủ đây là cao hứng muốn toàn bộ trọng thưởng toàn phủ chờ đến sau lại tứ gia lại lấy ra đại thanh lãnh thổ quốc gia bản quyền đồ ra tới thời điểm đem toàn bộ ngàn tiệc mừng thọ không khí đẩy hướng về phía cực cao triều ở đây chúng đại thần hậu phi nhóm đều bị kinh ngạc cảm thán tấm tác bảo lạ Chính là bát gia, cựu gia, thập gia, đều ở tán thưởng. 14 gia thọ lễ, là cùng chiến mã cung tiến một loại bảo vật, tuy rằng cũng chân quý, nhưng là còn không tới phiên xuất sắc. Nhìn lúc này ung vương phủ tính cả mấy cái AK đều ở tiến lên lĩnh thưởng thời điểm, hắn ánh mắt liền lộ ra âm u, vẻ mặt khó coi. Toàn bộ quá trình, cũng chỉ có bát gia, vẫn luôn trên mặt treo khéo léo tươi cười, nhưng là lòng bàn tay bởi vì nắm chặt ngẫu nhiên véo ra vết máu, có thể thấy được này tâm tình. Ngan tiệc mừng thọ. Vốn là hắn xuất sắc, lại không nghĩ rằng hiện giờ làm ung vương phủ ra hết nổi bật. Mặt sau Khang Hy một tiếng đại ra uống sau, toàn bộ tiệc mừng thọ lại hoàn toàn náo nhiệt lên. Chờ thượng bài hát vũ tạm nghỉ, một lần nữa đổi tiết mục đi lên thời điểm, bắt ra ra tới, hắn cao hứng hướng Khang Hy bên người một quỳ, ngự mang phân chấn. Hoàng A Mã, nhi thần thu được tin tức, tứ ca còn có một kiện hỷ sự muốn báo cho Hoàng A Mã. Phải biết rằng, ung vương phủ hôm nay đã ra tận nổi bật, lúc này, thế nhưng còn có hậu chiều muốn ra tức khắc một đám người đều dừng chân bước, như thời gian đọng lại giống nhau, nốc nốc nhìn tứ gia phản ứng. Chương 174 hoảng hàm hôn sự. Nan Tổ Yến một dịch sau, không nghĩ tới ngã xuống chính là bắt ra, tứ gia thành công ở Khang Hy trong lòng lưu lại thực tốt ánh giống. Hải Đông Thanh cuối cùng vẫn là bị bắt ra nói ra, chỉ là ra ngoài mọi người dự kiến, tứ gia đem Hải Đông Thanh đưa tặng cấp Khang Hy, uy vũ hùng tráng Hải Đông Thanh, vừa ra chẳng, liền thu được một chúng tán thưởng. Mặt sau Khang Hy đại hỉ cũng không có ước thúc hải đông thanh, ngược lại ở đường trường làm người đem hải đông thanh thả chạy. Có thể nói là giai đại vui mừng. Tứ ra sau khi trở về, gắt gao ôm tần gia bảo, sau một lúc lâu không có buông tay, trong lòng còn từng đợt phát khẩn. Lần này nếu không phải tần gia bảo, toàn bộ ung vương phủ khó thoát đại nạn. Ngoan bảo, ra làm chính xác nhất sự tình, chính là lúc trước tranh thủ ngươi. Hán tinh tế đem nàng giữa mày sợi tóc đường khai, lại ở trên chán mềm nhẹ in lại một nụ hôn. Một bàn tay gắt gao ôm chặt tần da bảo eo, nóng rực hơi thở phun ở hai người khuôn mặt, dẫn hoàng ánh đến theo thiêu đốt màu sắc, chiếu vào trong phòng. Ra, khanh khách, hảo ngứa nha. Cùng ngọc lục đại đãi lâu rồi, nàng nói chuyện mềm mại, nàng đều một phen tuổi, còn cùng cái tiểu cô nương giống nhau, ở tứ ra một cào nàng thời điểm, đi theo đi lên. Bảo Nhi vĩnh viễn như vậy Mỹ. Nam nhân nói khởi lời âu yếm tới, quả thực nị đến không muốn không muốn, má nàng nháy mắt liền hồng thấu, nhịn không được quay mặt đi, lẩm bẩm nói đều một phen tuổi da còn rêu cả người nói đến tần da bảo đều mau ba mươi tuổi người nhưng là làn da lại nộn đến véo da thủy tới giống nhau đệ ba trăm linh bảy trang tứ da nghe ngần người theo bản năng dùng tay kháp hạ nàng mặt tứ da khiếp sợ phát hiện thế nhưng cùng véo tiểu ngọc lục đại không sai biệt lắm thiếu chút nữa tay trưởng, cái gọi là da như ngưng chi không ngoài hô như thế bảo nhi ở da trong lòng vĩnh viễn là đẹp nhất hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn ánh đến hạ gia nhân thực nghiêm túc nói như vậy một câu Tần Gia bảo còn tưởng rằng Tứ gia muốn nói điểm cái gì, lửa tình lời ô hiếm tới đâu, kết quả chờ nửa ngày, đến như vậy một câu, tức giận đến muốn cắn hắn một ngụm. Ở cổ đại mới cảm thấy 30 tuổi tuổi tác lớn, nàng cũng đều là mấy cái hài tử nương, chính là nhìn xem nàng ra thịt, thủy nốt nốt, nàng chính mình đều nhịn không được muốn cắn một ngụm hảo đi. Ở hiện đại, đây chính là nhất có phong tình thiếu phụ, cái gọi là thượng được giường, đánh được trượng, còn kiếm được tiền, không biết nhiều được hoan nên. Hử? Bối một oai không để ý tới người nào đó tơ lụa áo ngủ chạy xuống xem đến tứ ra đôi mắt đều ra ánh lửa mới vừa áp xuống đi giục y hiể vọng nháy mắt lại bị trêu chọc lên hắn xoay người đem người lôi kéo ánh nến lay động trong phòng vang lên từng tiếng ái mội thanh âm. còn ở tại thiên điện hoàng lịch hoàng chú cùng ngọc lục đại mấy huynh muội buổi tối lại đây tìm tần gia bảo thiếu chút nữa chưa tiến vào đâm vừa vặn tô bồi thịnh mồ hôi lạnh đều nhỏ dọc tới đối với vài vị tiểu a ca cách, cách lại là cầu cha bái nãi mãi khuyên căn mãi cũng chưa đem người hướng đi sáu a ca thất a ca sáu khanh khách chủ tử đêm nay đã tin tức các ngươi đi về trước được không không tốt tô bồi thịnh bổn khanh khách muốn gặp ngạch nương ngọc lục đại lại phát hiện một hảo ngoạn món đồ chơi muốn lôi kéo tần ra bảo bồi nàng chơi đại buổi tối thế nào cũng phải tìm ngạch nương hoàng hàm hoàng dục tự ngàn tiệc mừng thọ sau liền phá lệ vội lên bởi vậy trở về bồi mấy huynh muội thời gian liền ít đi đêm nay luôn luôn so hoàng dục vẫn trở về hoàng hàm thế nhưng về trước trong phủ cuối cùng tô bồi thịnh thật sự đem vài vị tiểu chủ tử không chiêu phái người đi nam viện á ca sở thật đúng là tìm được rồi hoàng hàm hoàng hàm thấy tô bồi thịnh biểu tình tái kiến buồng trong đem đến gác gao một chúng bọn nha hoàn đều sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn ánh mắt phá lệ mang theo quang trong lòng liền minh bạch sao lại thế này hảo giao cho ta đi ngọc lục đại chỉnh một cái hùng hài tử huynh đệ mấy người ngày thường vô pháp vô thiên quán nhưng là trời sinh liền sợ hoàng hàm Hoàng Hàm làm người mang theo mấy người trở về phòng nghỉ ngơi, liền ngoan ngoãn đi trở về. Trên đường trở về, Hoàng Hàm nghĩ đến chính mình tuổi, nội bộ lại hiện lên mấy cái nha Hoàng e lệ ngượng ngùng, mắt Hàm Xuân xê sắc nhìn hắn biểu tình. Hắn tâm nếu gương sáng, Nam viện Hàm trong viện, hắn a mã sớm cho hắn tìm mấy cái thông nhân sự thông phòng nha đầu. Nhưng hắn nhưng vẫn không có chạm qua các nàng, trong tầm mắt hiện lên ngạch nương tiểu diễm khuôn mặt, dạy dỗ bọn họ khi không chút nào che giấu từ ái ánh sáng, khi nào? Hắn cũng có thể giống hắn A Mã giống nhau, có được giống ngạch nương giống nhau thân mật người. Ngạch nương tổng nói, không tiện quyền thế không tiện tiên, chỉ mộ một người có tâm, chỉ mong nặc thủy ba nghìn, chỉ lấy một gà uống. Chấp nhất người tay, nắm tay đến đầu bạc. Vừa vận ở hoàng gia, lại có cái nào hoàng tử A Ca là thật sự có thể chỉ lấy một gà uống. Hắn trong mắt hiện lên lo lắng, như vậy ngạch nương, gả vào hoàng gia, A Mã mặc dù lại ái, lại khi nào có thể bảo đảm vĩnh viễn chỉ nỗi lòng với một người đâu. Cũng chỉ có lúc này, Hoàng Hàm trong mắt hiện lên một mặt kiên định, có đôi khi, có chút quyền thế, không phải hắn không đi tranh là có thể hành. Tiểu nhân vật bi ai, ở chỗ tưởng bảo hộ đồ vật, vĩnh viễn không có tự chủ lựa chọn quyền. Nhưng là Hoàng Quyền, tuy rằng huyết tinh, ít nhất ở quyền khống chế thượng, hắn có thể cho các nàng càng nhiều. Cuối năm thời điểm, tần gia bảo quả nhiên liền tìm đến Hoàng Hàm Hoàng Dục, muốn nói năm sau tuyển tú, cấp hai người định phúc tấn sự tình. Hoàng Dục một lòng một dạ tập võ, đối cưới phúc tấn sự tình. Không phải thực tham thích, chỉ là tần gia bảo cầm tứ gia lấy lại đây bức họa cấp hai người xem thời điểm, không có nhiều tích cực. Hỏi hoang hàm thời điểm, tần gia bảo đầu đều lớn, được đến đáp án, vĩnh viễn là một cái, nhưng bằng ngạch nương quyết định. Nàng vốn định vì hai cái nhi tử hảo hảo tuyển một môn hiền huệ phúc tấn, hai người cũng tới rồi tứ hôn tuổi tác. Nhưng này nhi tử không phối hợp, nàng cầm cũng không chiêu. Sau lại, tần gia bảo nhưng thật ra nhớ tới, quách lạc la thị nhất tộc, hai người có cái tiểu biểu muội đến là thường xuyên tới trong phủ chơi nay không sang năm cũng đến hôn phối tuyển tú tuổi thử mấy phen cũng không có thử ra tới rốt cuộc vừa ý không nhi tử ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ hiện tại trong vương phủ đại ca ngươi thành hôn sang năm liền đến phiên ngươi tam ca hoàng khi ngươi còn có ngươi ngũ đệ ngươi từ nhỏ đến lớn cái gì đều ưu tú nơi trốn làm ngạch nương bất lo sao hiện tại muốn đại hôn tuổi tác lại không có bao lớn hứng thú làm ngạch nương như thế nào quyết sách hảo a thập tam gia phủ hoàng thôn hoàng giao hai huynh đệ một lại đây tìm hoàng dục thời điểm gia hỏa này giơ chân liền chạy không ảnh thần gia bảo kêu cũng chưa gọi lại liền chạy bay chỉ có hoàng hàm tương đối nghe lời thông thường tần gia bảo gọi lại thời điểm mặc dù lại vội hắn cũng sẽ chờ tần gia bảo sau khi gật đầu lại đi người thấy tần gia bảo nói như thế hắn như sao trời ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm tần gia bảo xem đến tần gia bảo đều cho rằng sắc mặt dính thứ gì tả hữu sờ sờ phát hiện cái gì đều không có sau Mới lại tiếp tục một lần lời nói mới rồi. Hoàng hàm thấy chính mình ngạch nương như thế nữ nhi thái động tác, ngược lại tâm tư lung lay lên, hỏi nàng, ngạch nương thật sự muốn cho nhi tử sang năm liền thành hôn. Đương nhiên, ngạch nương từng nói, đều nói thế gian khó nhất ở chung chính là mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Nếu là nhi tử thành thân, đương nhi tử phúc tấn thật sự làm chọc ngạch nương không cao hứng sự tình, kia ngạch nương nói nhi tử giúp phúc tấn hảo, vẫn là giúp ngạch nương hảo. Nói xong. Hoàng Hàm còn cố ý lặp lại một câu năm đó Tần Gia Bảo thường treo ở bên miệng nói, nam nhân sao, đương nhiên muốn đau chính mình tức phụ. Tuy rằng ngay từ đầu Hoàng Hàm không biết tức phụ là có ý tứ gì, nhưng là Tần Gia Bảo nói nhiều, cũng liền hiểu nói chính là phúc tấn, chắc phúc tấn, thị thiếp chờ nữ nhân. Đệ 308 trang Ở trong lòng hắn, tự nhiên ngạch nương khi nào đều quan trọng nhất, nhưng giờ này khắc này lời này nói ra, lại làm Tần Gia Bảo có tự vả miệng chi ngại. Đây cũng là hiện đại nữ nhân phiền não. Chính mình đem Nhi tử nuôi lớn, nhưng phát hiện lao lực tâm tư nuôi lớn Nhi tử, kết quả là nhà người khác lao công. Chờ hắn trưởng thành, còn phải đem hắn cấp một nữ nhân khác, nếu là cùng cái này kêu con dâu nữ nhân nháo mâu thuẫn, Nhi tử còn phải bất công con dâu, ngẫm lại, nhiều nháo tâm. Hảo à, hảo ngươi cái hoàng hàm, hiện giờ ngươi trưởng thành, nhưng thật ra học được dễu cợt ngươi ngạch nương. Thần gia bảo nghe nha, kia kêu, kêu một cái nuốt trụ. Nay điển hình cùng với chi mâu, công kích chi thuẫn này không phải cố ý rêu cợt nàng là gì gì cái gì thân phận đều không dành lo đuổi theo hoàng hàm liền phải dùng gà cái phất trần đánh hắn mẫu tử hai người ở trong phòng đuổi theo vài vòng chỉ nghe được mẫu tử hai người tiếng cười vang vọng ở trong phòng làm cho ở bên ngoài nhìn đến ngọc lục đại mở to hai mắt nhìn thẳng hô thú vị hoàng hàm muốn thành hôn từ đây liền trưởng thành thật là muốn rời xa mẫu thân ôm ấp mặc dù lại thành thục như hoàng hàm cũng thập phần không tha này tứ hôn trước cố ý chọc đến tần gia bảo truy đánh hắn nháy mắt trở lại khi còn nhỏ ấm áp phảng phất trước mắt từng màn có thể vô hạn vô hạn kéo trường khang hy năm mươi năm hạ thời điểm phân biệt tứ hôn ung vương phủ tam tử hoàng khi đích phúc tấn hai khanh khách bốn tử hoàng hàm đích phúc tấn phú sát thị hai khanh khách quách lạc la thị ô lạp na lạc thị đến nỗi ngũ tử hoàng dục tắc bởi vì tây bộ chiến sự bùng nổ sau gia hỏa này chủ động xin ra trận muốn đi biên cương bình loạn yêu cầu khang hy lùi lại ba năm lại tứ hôn tứ hôn sau Tần Gia Bảo thu được nhà mẹ đẻ ngạch nương gửi thư, thường xuyên cùng Hoàng Hàm Hoàng Dục chơi đến cùng nhau biểu muội, thế nhưng nháo nổi lên tuyệt thực. Viết một phong thơ, muốn đi lên kinh thành tới, bồi Hoàng Dục cùng đi Tây Bộ đánh giặc sửa lại án xử sai, nháo đến Tần Gia Bảo một cái đầu, hai cái đại. Ung Vương Phủ, một phủ hai môn việc hôn nhân, đều là ở năm sau thành hôn, hai cái khanh khách, nhưng thật ra ở năm đó cuối năm trước liền một đài cô kiệu nâng tiến bảo. Đến nôi Đích Phúc Tấn, rốt cuộc là A-ca Đích Phúc Tấn. Cơ bản lễ tiết này đó đều thập phần nghiêm cẩn, này đây ung vương phủ 55 năm này một năm, đều muốn làm bận rộn. Cùng năm, Tây Bộ chiến loạn, sách vọng A kéo bố thản phản loạn, ở Tây Tạng thiểm Tây Vùng, đối thanh biên cảnh đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, thật thật tại tại là ở khiêu chiến Khang Hy uy nghiêm. Khang Hy thân thể một năm không bằng một năm, rốt cuộc giang sơn đều là từ trên lưng ngựa dọc theo đường đi chém giết lại đây, này đây đối triều đỉnh bên trong nghị hòa nhất phái, lên án mạnh mẽ một phen. mà lấy tứ ra, Sắp ra, 14 ra chờ mấy đại hoàng tử, đều tán đồng, dụng binh dập tắt sách vọng A kéo bố thản phản loạn. Hoàng Dục gương cho binh sĩ, ở trên triều đình chủ động xin ra trận, muốn đi Tây Bộ sửa lại án xử sai, cũng nguyện đương trường lập hạ quân lệnh trạng, có thể nói đương trường phân chấn không ít thế khí. Khang Hy đối Hoàng Dục yêu thương càng thêm rõ ràng, đương trường ha ha ha cười to sau, chuẩn Hoàng Dục, hơn nữa cũng chuẩn hắn một cái khác yêu cầu, hắn hôn sự, nhưng bằng chính mình ý nguyện một hồi. ngươi chờ còn có ai nguyện tự mình mang binh đi trước sửa lại án xử sai hoàng dục tuy rằng là khang hy thương yêu nhất tôn tử nhưng rốt cuộc tuổi tiểu hiển nhiên không thể gánh lãnh binh chi đem bước quân thống lĩnh long khoa nhiều nhưng thật ra tưởng đi trước nhưng là kinh đô an nguy hệ ở mình thân hiển nhiên cũng là không thể đi giữ lại mấy cái hoàng tử trước mắt có thể đi nhưng thật ra có mấy cái hoàng tử ra tới tỏ vẻ nguyện ý đi trong đó tranh đến hung mạnh nhất đương thuộc thập gia cùng mười bốn lấn gia tứ gia tuy rằng cũng tỏ vẻ nguyện ý lãnh binh đi trước nhưng là hiển nhiên khang hy có an bài khác liền ngay tại chỗ cử tuyệt tứ ra tưởng tranh đoạt một phen quân công hiện tại khang hy thân mình có còn phải mạnh cuối cùng tranh đoạt hai tháng có thửa khang hy sắc phong mười bốn ra vì tây bộ đại tướng quân danh đại tướng quân vương lanh binh ba mươi vạn đi trước tây bộ bình định cùng năm bị sắc phong còn có sơn thiểm tây tổng đốc niên canh liêu hoàng dục tắc vì tây bộ sửa lại án sử sai tiên phong đi trước thăm quân tỉnh toàn quyền phối hợp tây bộ đại tướng quân mười bốn ra đương nhiên vì lo lắng hoàng dục Lần này khang hy nhưng thật ra thập phần nhân tính, cho Hoàng Dục tháng 1 năm năm không người tiểu đội, chuyên môn đi thăm quân tỉnh đặc biệt tiểu đội, xem như làm Hoàng Dục rèn luyện chi lữ. Sau lại, nay tiểu đội ở dập tắt Tây Bộ phản loạn khi, lập hạ công lớn, cuối cùng lớn mạnh vì Hoàng thất đặc trùng quân, được xương dục kỳ quân, lại tạm thời không để cập tới. Chờ tấn gia bảo thu được thánh chỉ thời điểm, thiếu chút nữa không khí ngất xịu đi, ở Hoàng Dục cùng Tây Bộ Bình Định quân xuất phát trước, suốt 3 ngày chưa nghỉ tạm, gấp đến độ tứ gia hoàng hàm hoàng dục mấy người như thế nào hống cũng chưa hướng hảo chương một trăm bảy mươi lăm đế thệ hoàng dục một thân nhung trang cả người lớn lên trường cao tần gia bảo đi đưa hoàng dục rời đi hôm nay xa xa nhìn hốc mắt dưng dưng nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng nói chính là lúc này tần gia bảo tiếng lòng bất quá vô luận như thế nào hoàng dục vẫn là đi theo bình định quân đội ngũ hướng tây bộ đi cam thiểm vùng tuy rằng là niên canh liêu thường chú mà, nhưng lần này lĩnh quân chính là mười bốn gia Bất luận là lịch sử vẫn là trong hiện thực, tứ gia cùng 14 gia đều không thân, tự nhiên lo lắng đến lúc đó tứ gia đăng cơ, 14 gia phản loạn, lấy hoàng dục làm con tin. Đến lúc đó nàng mất đi chính là nhi tử, nhưng hoàng quyền, đều làm máu tươi tích đi lên, nào còn có cái gì cốt nhục thân tình nhưng giảng. Trước khi đi, tần gia bảo đành phải đem trên người bùa hộ mệnh, cho một chương lại một trường, chính là phòng 14 gia đến lúc đó hạ ám chiêu. Huống chi, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, quân không thấy xưa nay nhiều ít miêu tả chiến trường, nào thứ không phải máu chảy đầm địa. nàng có thể không sợ sao? Ngạch Nương, thỉnh uống trà. Đột nhiên thanh âm đánh thức Tần Gia Bảo trầm tư, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện hôm qua tân Nương Tử chính cho chính mình kính trà. Nàng nhìn trước mắt phú sát thị, đôi tay bưng nước trà, thân mình quỳ thật sự thẳng tắp, trên mặt cũng treo khéo léo tươi cười. Nhưng từ căng chặt thân hình vẫn là nhìn ra được tới, nàng thực khẩn trương. Hoàng Ham ở một bên quỳ, nhìn nàng xuất thần không một tia không kiên nhẫn, thấy nàng xem qua đi, còn cho nàng một nụ cười rặng rỡ. Tiểu tử này, đều thành hôn, đối chính mình phúc tấn đầu nhập tầm mắt còn không nhiều lắm, này mặt sau còn như thế nào đổi dưỡng cảm tình. Đệ 309 trang. Nàng chạy nhanh bưng nước trà uống lên, đem trong tay trước tiên chuẩn bị tốt vòng tay cấp đem ra, nắm lấy phú sát thị tay, trấn an nói. Đây là ngạch nương cho ngươi, về sau hảo hảo cùng hoàng hàm sinh hoạt, tới nơi này coi như chính mình ra. Nếu Hoàng Hàm tiểu tử này có khi dễ ngươi nói, nói cho Ngạch Nương, Ngạch Nương giúp ngươi thu thập hắn. Tần Gia bảo một phen lời nói, nói phú sát thị hốc mắt Hoàng hồng, ngẩng đầu thấp thấp nhìn mắt Hoàng Hàm, trong mắt hiện lên Hoàng Hàm tuấn lãng khuôn mặt, hiện lên một mặt ngượng ngùng. Cảm ơn Ngạch Nương. Gia đối thần thiếp thực hảo. Ngạch Nương, rốt cuộc ai là ngươi nhi tử? Hoàng Hàm không hài lòng, nào có nói mình như vậy tự mình nhi tử. Bất qua ánh mắt nhìn phú sát thị khi, trên mặt biểu tình lại mang theo suy nghĩ sâu xa. Phú sát thị là hắn đích phúc tấn, về sau trong phủ sở hữu sự tình, đều là muốn giao cho nàng xử lý. Nhưng hiện tại, nếu thật muốn giao cho nàng một mình đảm đương một phía, nhìn xem sự sự, rốt cuộc là mãn quân hữu kỳ thượng tam kỳ quý nữ, sự sự không kém. Chính là, hắn, Trung Quy vẫn là có hai phân bất mãn. Chỉ là hắn biểu tình còn không có biểu lộ ra tới, đã bị tần gia bảo hùng hàng chừng, liền thu trong lòng tâm tư, đại phú sát thị thỉnh song an sau, tiếp theo lại tiếp tục cấp dư lại người thỉnh an. Tần Gia bảo là chắc phúc tấn, ở trong phủ, còn muốn đi thỉnh An, còn có kia kéo thị, nam thị. Đến nỗi cảnh thị, nữ cố lục thị, tống thị, võ thị chờ, còn lại là đem lễ đưa đến là được. Trong phủ An thỉnh xong, Tần Gia bảo tương đối buồn bực, còn có trong cung đầu Đức Phi nơi đó muốn đi tranh, rốt cuộc là đích phúc tấn, tuy rằng Hoàng Hàm không phải con vợ cả, nhưng là An vẫn là muốn đi thỉnh. Theo kinh thành thời tiết càng thêm rét lạnh, trong phủ nơi nơi đều treo đầy chỉ bạc, chân đạp lên trên mặt đất còn có thể nghe được kéo kẹt kéo kẹt băng xương thanh nhoáng lên kinh thành lại bắt đầu mùa đông nhoáng lên hoàng lịch hoàng chú cùng ngọc lục đại đều lớn tần ra bảo nhìn từ nơi nơi phiên bỏ lăn đánh ngọc lục đại đến lúc này mấy cái cầm kỳ thư họa nữ hồng sư phó thay phiên tới cùng nàng cáo trạng đều đang nói hùng hài tử như thế nào bướng bỉnh sự tình Tỷ Tì như tiểu cô nương dẫn theo căn hồng roi chạy đến nàng trước mặt ôm nàng eo ngửa đầu tiểu kiều nhu nhu hỏi ngạnh nương ta có thể không học nữ hồng sao tần gia bảo ngồi xổm xuống thân mình bế lên nàng hỏi nàng bảo bối nhi vì cái gì không nghĩ học nữ hồng đâu thanh triều công chúa khanh khách nói đến cùng hôn nhân đều không lớn tự do thậm chí dùng thảm thiết tới nói đều không nhất định đại bộ phận công chúa đều là đưa đến mông cổ thảo nguyên đi hòa thân lịch sử ghi lại thật nhiều công chúa thẳng đến hạ táng khi đều là trong sạch chi thân đại bộ phận tuổi cũng đều còn bất quá hai mươi tuổi suốt đầu ngẫm lại đều làm người không rét mà run nàng nữ nhi Mặc dù tứ gia lại thích, nhưng là thật sự đến chính trị thượng, ai có thể bảo đảm thân tình có thể thắng được Hoàng Quyền đâu. Ngạch nương, nữ hồng đều là nữ nhi gia học, ngũ ca nói, nữ nhi gia khuê phòng nào có bên ngoài thế giới tới sảng khoái. Tần gia bảo nghe trong lòng là đã bất đắc dĩ lại hận không thể đem tên kia bắt trở về, hảo hảo giáo dục một đốn, này đều như thế nào giáo muội muội Chính là bảo bối nhi, sao nhóm đều học xong, không đều thực tốt sao. Về sau ngươi có gặp được muốn đối hắn người tốt, còn có thể cho hắn làm quần áo, làm giày. đương nhiên, chờ bảo bối nhi học xong nữa hôm sau, ngạch nương cũng thực tán thành bảo bối nhi học thuật cưỡi ngựa, học võ nghệ nột. a mã không còn chuyên môn cấp bảo bối nhi thỉnh thuật cưỡi ngựa sư phó sao? ngọc lục đại nghe xong, như suy tư gì, ngược lại hỏi nàng một câu không liên quan nói: kia đại nhi có phải hay không học được vì ngũ ca làm quần áo, ngũ ca liền sẽ trở lại. tần gia bảo nghe được rơi lệ xúc động, hoàng dục gia hỏa này, vừa đi liền ba năm, như vậy mấy năm thế nhưng chỉ một năm tới một phong thơ, thật là không lương tâm. Nàng phất quá nữ nhi gương mặt, hung hăng hôn một cái, hốc mắt phiếm hùng nói, ơn, chờ bảo bối nhi sẽ cho ngũ ca làm quần áo thời điểm, ngũ ca liền sẽ trở về xem bảo bối nhi. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Hai tiếng chăm miệng một lời thanh âm vang lên, tần gia bảo liền thấy hai hai mắt thần, sáng lấp lánh nhìn nàng. Đương nhiên, tiền tuyến truyền đến tin tức, nói là phản quân đã bị giết liền thừa phản quân chi chủ sách vượng a bố đạt mang theo mấy cái thân mật người hầu chạy trốn ấn thời gian tới đẩy ngũ đệ cũng thực sắp tùy bình định quân hồi kinh phú sát thị mang theo một chúng nha hoàn mà đến nhìn thấy tần gia bảo vội thỉnh an thần thiếp cấp ngạch nương thỉnh an lục nội hảo nhị biểu nội hảo gả vào phủ ba năm gian luyện phú sát thị càng thêm hảo phong khéo léo thấy tần gia bảo khó xử vội đem hai cái nha đầu tống cổ đi qua nàng một lần nữa tiếp nhận tần gia bảo trong tay lò sưởi làm nha hoàn cấp đổi quá thấy ngọc lục đại nghe được nàng lời nói cùng nàng nhị biểu tỷ hai người cùng nhau hưng phấn đi tìm nữ hồng sư phó lúc này mới quay đầu lại hỏi ngạch nương còn đang suy nghĩ ngũ đệ a hoàng hàm mấy năm nay trong viện thị thiếp nhưng thật ra nhiều mấy cái nhưng là khanh khách cùng phúc tấn lại là vẫn luôn chỉ có phú sát thị kia kéo thị cùng quách lạc la thị tuy rằng tranh giành tình cảm sự tình là có bất quá hoàng hàm đối hậu viện luôn luôn nghiêm khắc hậu viện trước mắt còn không có phát hiện có ám hại gì đó Phú sát thị vào phủ 3 năm, còn không có mang thai, đối này là tương đối cấp. Tuổi đều quá nhỏ, nàng nhưng thật ra cảm thấy trễ chút tái sinh hải tử cũng hảo, ngược lại an ủi khởi phú sát thị tới, mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó được ở trung tương đối hảo. Ngạch nương, bắt đầu tuyết rơi, trước vào nhà đi. Chủ tử, chính là, chờ hạ tứ A ca hồi phủ, thấy ngài ở bên ngoài, lại đến phát bọn nô tỷ phát hỏa. Một người nào, sợ nhất có tâm bệnh, cũng sợ nhất có vướng bận, hoàng dục đi xa làm người một nhà đều nhớ mong hắn, chỉ mong chiến trường hết thảy bình an. Tiến đi, Bảo Nguyệt, các ngươi đem canh nhiệt hạ, chờ không được bao lâu Hoàng Lịch Hoàng chú phải về tới. Huynh đệ hai đều sáu tuổi nhiều, mỗi ngày học tập nhiệm vụ đều thực nặng nề. Vào trong cung thượng thư phòng, trong phủ còn thỉnh không ít sư phó dạy dỗ, Tần gia bảo xem đến đều đau lòng, nhưng tứ gia đối mấy đứa con trai giáo dục đều chảo vô cùng, điểm này thượng, nàng chỉ có thể hảo hảo cấp bọn nhỏ bổ bổ. đệ ba trăm mười trang. Ai, chủ tử, này liền đi. Nghe được tần gia bảo nguyện ý vào nhà, bảo nguyện chạy trốn bay nhanh, thực mau liền đi vào phòng bếp nhỏ phân phó. Đến cơm chiều điểm thời điểm, hoàng hàm đã trở lại, mang theo trở về, còn có hoàng lịch hoàng chú. Hoàng chú một hồi ra, đem bao một ném cho các ma ma, thực mau liền chạy vào nhà, người chưa tới, trước ra tiếng, ngạch nương, vào nhà chuẩn bị cái gì ăn ngon, nhi tử hảo đói a. Điển hình một tiểu thăm ăn, cung ngọc lục đại không sai biệt lắm, quả nhiên là lòng phượng thai. Nàng lời này còn không có hồi đâu, đã ở trên bàn ngọc lục đại liền cùng hoàng chú trước tranh khởi ăn tới. Bảo Phong, thêm chén đũa, Hoàng hàm thành hôn, ngược lại càng thêm thích ở nàng nơi này cọ ăn cọ uống, nàng nói vài lần cũng chưa dùng, cũng liền tùy hắn. Ở trên bàn cơm thời điểm, ngày thường luôn luôn ăn uống không tồi hoàng hàm, cơm chiều ăn phá lệ thiếu. Hàm nhi, chính là ngươi hoàng mã pháp bệnh tình lại nghiêm trọng. Khang Hy rốt cuộc tuổi lớn, cũng tới rồi thân thể không được thời điểm, năm trước thời điểm. Thái y hề liền có nói khang hy có tay chân chết lặng, hành động không tiện đặc thủ. Dựa theo hiện tại lưu hành thuật ngữ tới nói, chính là người già rồi, có chúng gió điểm báo trước tình huống. Ngạch nương, bắt thuốc, phản. Tần gia bảo ở An Thiên, không nghĩ tới bỗng nhiên thu được như vậy kính bạo tin tức, bắt ra thế nhưng bí quá hóa liều. Người A Mã đâu? Thứ ra vài ngày chưa hồi phủ, là bởi vì chuyện này sao? Hoàng Mã Pháp bị khí ngã bệnh, việc này, giao cho A Mã toàn quyền đi xử lý. Đêm nay bữa tối, dùng thực áp lực, cung cũng chỉ có hoàng chú hoàng lịch ngọc lục đại tuổi tiểu chút, còn ăn thực vui sướng, nhưng đối tần gia bảo cùng hoàng hàm tới nói, đều biết này ý nghĩa cái gì. Trước có phế thái tử trường hợp ở phía trước, bắt ra không phải không có nhìn đến, kết quả vẫn là đi lên này một bước. Khang hy 59 năm thời điểm, tám y ghi gia dê đảng vai ác, cuối cùng bị tứ gia mang theo người toàn bộ một lưới bắt hết. Mà bắt ra bản nhân, lại mất tích Tùy theo cùng nhau biến mất, còn có chắc phúc tấn trương giai thị cùng với bát gia trưởng tử Hoàng Vượng, mà ở trong kinh thành 8 phúc tấn quách lạc la thị, tắc không có rời đi, thay thế bát gia bị giam cầm ở bát gia phủ, từ đây không còn có gia qua phủ. Tứ gia gần nhất hành trình càng thêm vội, chờ tới rồi khang hy 60 năm thời điểm, tấn gia bảo biết, lịch sử tiếng chuông thực mau liền phải gõ vang. Liên ở nàng từng ngày ngóng trông hoàng rục hồi kinh thời điểm, với 60 năm cuối năm, theo tiếng chuông gõ vang, toàn bộ kinh thành một mảnh bạc trang quả lớn, đống nhiên toàn bộ ung vương phủ toàn bộ bị binh lính bao quanh vây quanh ngọc lục đại sợ tới mức nhắm thẳng nàng trong lòng ngược toàn nàng ôm chặt lấy nàng hỏi đem thanh phong thủy tạ vây đến nhà thủy tạ bất đồng binh lính lanh đem sao lại thế này vì sao sẽ phái binh bảo vệ cho ung vương phủ chắc phúc tấn ngượng ngùng vạn tuế ra qua đời phụng bước quân thống lĩnh chi lệnh toàn thành giới nghiêm kia thị vệ quân thủ lĩnh hiển nhiên cũng là biết tình huống đối tần gia bảo khách khí thực tần gia bảo lại là bị tin tức này tạc đến ngẩn người Khang Hi thế nhưng qua đời, kia tứ gia đâu, Ung thân vương đâu, ngạch nương, liền ở nàng nghi hoặc thời điểm Hoàng hàm một thân nhung trang xuất hiện, một bọn thị vệ quân nhìn thấy Hoàng hàm thời điểm, vội hành lễ, tứ a ca, các ngươi đều lui ra ngoài đi, bảo vệ cho Ung vương phủ bên ngoài là được, nơi này có ta. chương một trăm bảy mươi sáu đăng cơ, bởi vì có quá nhiều không thể khống nhân tố, toàn bộ kinh thành đều giới nghiêm, không có tứ gia cùng Long khoa nhiều mệnh lệnh, không được ra vào cửa thành. Ở kinh đô mỗi cái đại thần cùng trong vương phủ, tất cả đều trọng binh gác, vì liền sợ là sai lầm. Người A Mã đâu? Lúc này, mặc dù biết hỏi cũng là chăm hỏi, Tần Gia Bảo cũng không tránh được tụ, hỏi một câu vô nghĩa. Hoàng Mã Pháp làm A Mã đi vùng ngoại ô tham gia hiến tế hoạt động, Hoàng Mã Pháp đi quá nóng nảy, chỉ truyền ý chỉ, liền đi. Lúc này, dôi tay tiếp nhận Tần Gia Bảo trong lòng ngực ngọc lục đại, Hoàng Hàm cắn cắn lưới đầu, hiện nhiên đối tình thế phát triển có chút chấn động. Thời kỳ cuối thời điểm Hoàng quyền tranh đấu lợi hại, hắn là có dự cảm, ở toàn bộ đoạt đích trong quá trình, hắn A mã đều biểu hiện một bộ không thèm để ý bộ dáng, không nghĩ tới cuối cùng thành đại người thắng. Có đôi khi bất động thanh sắc, đây mới là thật lợi hại. Hắn liễu lưới, ngôi sồm xuống thân tới, ngọc lục đại sắp có hắn cao, lục muội, từ giờ trở đi, ngươi phải học được bảo hộ chính mình, mặt khác, chờ hạ tứ ca đem trong cung đầu ngươi lục ca thất ca đưa về tới, ngươi hảo hảo mang theo bảo hộ bọn họ, bảo hộ ngạch nương hảo sao. Kìa tứ ca ca đâu? Khang Hy qua đời, làm Hoàng Tôn là muốn túc trực bên Linh Cứu. Nhưng là lúc này trong cung ngoài cung một mảnh nội loạn là lúc, tứ gia làm thánh chỉ chỉ định người thừa kế, muốn xuống tay người, hiển nhiên là từ tứ gia người thừa kế bắt đầu. Hùng chi, bọn họ mấy cái hoàng tử, thế nhưng đều cùng ra một mạch, cái này, toàn bộ Hoàng Triều đều phải chấn động. Lúc mội nhìn đến tứ ca sao? Tứ ca ăn mặc chiến phục, muốn đi bảo hộ A Mã cùng Hoàng Mã Pháp Ách. Sắp có chuyện lạ nói. Ngọc lục đại thế nhưng đầu nhỏ ngã đầu như tỏi, như gà con mổ thóc giống nhau, ân ân đáp lời thanh, hiển nhiên có thể bảo hộ chính mình ngạch nương cùng ca ca, là thực tự hào sự tình. Bởi vì chuyện này, nàng tứ ca, ngũ ca đều đi làm, hiển nhiên đến phiên chính mình, này đương nhiên là nào có vinh có. Nàng không biết nàng thân phận biến hóa ý nghĩa cái gì, nhưng là người ở kinh thành, ánh mắt nhạy bén đã hoàn toàn ý thức được. Hiện tại bọn họ một nhà, tất cả đều thành trong nồi thịt kho tàu, lại phi lại nhị lại hảo đắn đo trọng điểm quách lạc la thị nhất tộc thế lực không ở kinh đô ngược lại là xa ở thịnh kinh mặc dù có cái gì biến hóa đều ngoài tầm tay với ngạch nương nhi tử bất thời giờ chạy về phủ chính là làm ngạch nương không cần lo lắng mặt khác ở thế cục ổn định phía trước nhi tử trước đưa hoàng lịch hoàng chú hồi phủ tới trong phủ đích ngạch nương chỗ liền yêu cầu ngạch nương đi nhiều hơn ổn định đệ ba trăm mười một trang tần gia bảo gật gật đầu nhìn một thân trang phục lộng lẫy hoàng hàm mang theo hai đội tùy tùng rời đi tấm lưng kia bị trên mặt đất tuyết trắng tuyết quang phản xạ vô hạn kéo trưởng lại kéo trưởng nhi tử trưởng thành toàn bộ ung vương trong phủ bỗng nhiên bị thủ vệ quân nghiêm khắc gác muốn đi chọn mua bọn nha hoàn bị bọn quan binh nghiêm khắc hạn chế xuất nhập có nhát gan thị thiếp khanh khách phái người đi hỏi thăm tin tức mới vừa vừa đi đến đại môn chỗ thủ vệ binh nhóm liền cao giọng quát đang làm gì kia nha đầu bỗng nhiên bị dọa đến thân mình đều thiếu chút nữa không xong ném tới trên mặt đất khóc lóc gầm trả lời nô no. Nô tỉ, là nghĩ ra đi cấp chủ tử mua điểm dùng. Nghe được nói như thế, kia quan binh tuy rằng thanh âm không có lúc trước như vậy nghiêm khắc, nhưng là thanh âm vẫn như cũ không thấp, mấy ngày nội, toàn bộ kinh thành toàn thành giới nghiêm, cấm xuất nhập. Đi về trước đi. Nếu là thiếu cái gì, đi phúc tấn châu báo bị hạ, đã nhiều ngày liền không cần tùy ý xuất nhập. Chắc phúc tấn. Hiện nhiên Hoàng Hàm trở về công đạo quá, này đó quan binh đối tần gia bảo khách khí thực, nhìn thấy tần gia bảo sau, sôi nổi hành lễ. Nàng gật gật đầu, ôm ngọc lục đại đi chính viện, lúc này chính viện tụ tập hậu viện nữ nhân, toàn đứng ngồi không yên hỏi kia kéo thị, rốt cuộc sao lại thế này. Hiện nhiên kia kéo thị cũng không biết sao lại thế này, Khang Hy tuy rằng bệnh nặng xuống giường đều khó khăn, nhưng là không có người biết, hắn thế nhưng sẽ cửa ải cuối năm cũng chưa qua đi, người liền đi, quá nóng nảy. Đại gia không cần cấp, ta đã phái người đi đưa tin, tin tưởng ra thực mau sẽ có tin tức đã trở lại. Nàng mới vừa tiến đại môn. Xa xa nhìn kia kéo thị tuy rằng ngồi đoàn chính, nhưng là căng chặt thân mình biểu hiện nội tâm cực đại bất an. Bên trong có mắt sắc người nhìn đến nàng, vội vàng tiến lên kêu lên, chắc phúc tấn. Nhiều năm như vậy, tần gia bảo ở trong phủ tuy rằng rất ít nói cái gì lời nói, nhưng là vẫn luôn thịnh sủng nhiều năm như vậy. Nguy cấp thời khắc còn có thể nhìn đến nàng, mọi người hiển nhiên như thế một viên chấn tâm hoàn giống nhau, thần sắc khẩn trương, giảm bất rất nhiều. Muội muội lại đây, Kia kéo thị xem nàng lại đây, không biết cái gì. Cũng thực mau đứng dậy, mặt sau lại ngồi xuống, tiếp theo lại làm xuân lan xuân mai mấy người cấp tần gia bảo dọn ghế dựa, thượng nước trà chờ. Toàn thành giới nghiêm, tì tiếp lại đây, xem hay không có có thể giúp được với vội địa phương. Nàng thuận thế ngồi xuống, ngọc lục đại ở nàng trong lòng ngực, thức ngoan, một đôi tròn xoe đôi mắt, khắp nơi nhìn, nghiêm túc quán triệt nàng tứ ca yêu cầu. Ta đang chuẩn bị tiến cung một chuyến cùng mẫu phi thỉnh an, muội muội nếu tới, liền cùng đi trong cung đi. Lúc này đi trong cung. Hiển nhiên là đi tìm hiểu tin tức. Lúc trước tỳ thiếp từ trước viện đi ngang qua, trước mắt trong phủ đều cấm xuất nhập, hoàng hàm lúc trước hồi phủ một chuyến, trong cung đầu hiện tại cũng giới nghiêm, muốn vào cung không có ra mệnh lệnh cũng đi không được. Phúc Tấn không ngại hảo hảo ở trong phủ, cùng nhau chờ tin tức. Trong kinh thành khi nào như vậy trận trưa quá, kia kéo thị đều có hai phân không xong. Lúc này thấy Tần Gia Bảo an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, Thanh âm không nhanh không chậm phân tích trong phủ thế cục, dùng một loại khẳng định Thanh âm nói cho nàng Thế cục chỉ là tạm thời, Thực mau ra liền sẽ tới đón các nàng. Phía trước phía sau biểu hiện, cung cấp kia kéo thị ăn một viên thuốc can thần. Cuối cùng tần gia bảo một tiếng, trong phủ, còn muốn rửa phúc tấn chủ trì đại cục. Đỉnh đầu tân bước vùng, kia kéo thị bị tần gia bảo nói thể sắc và tinh thần thoải mái, Thực mau liền ổn định xuống dưới. Trong cung đầu, tứ gia quỷ gối khang hy trước giường, thật lâu chưa dừng lại, hắn còn có thể cảm nhận được Hoàng A mã đi phía trước, gắt gao nắm cánh tay hắn, dùng cuối cùng một ngụm sức lực dặn dò nói lao tứ đại thanh giang sơn liền giao cho ngươi xưa nay tổ tiên liền không có huynh đệ phụ tử tương tàn tình huống chấm muốn ngươi thể vĩnh viễn không thể thực hiện bảo thành tánh mạng huynh đệ gian cũng không cho phép huynh đệ tương tàn cánh tay hắn phảng phất phải bị cắt đứt giống nhau bên hai từng tiếng quanh quẩn nói cho chấm ngươi có thể làm được ngươi ngươi có thể vương ra bên ngoài các vị chủ tử cùng các nương nương còn chờ hết thể đều chuẩn bị tốt trước làm vạn tuế gia linh cứu hồi cung đi long khoa nhiều lý đức tất cả đều ở trong phòng nhìn tứ ra thương tâm cảm xúc vội vàng kêu hắn đi ra ngoài ổn định đại cục đông nhiên ra tiếng bừng tỉnh tứ ra gật gật đầu vớt mảnh đi ra ngoài bên ngoài quỳ một chúng các ga ca thực bi thương kêu lên hoàng a mã hoàng a mã khang hy đi thời điểm bên ngoài hoàng tử cùng hậu phi nhóm đều là nghe được chính là chuyển chỉ cũng là kêu bên người đại thần cùng nội thị ở đây lý đức toàn thanh âm còn lộ ra bi ý vạn Tuế gia có chỉ mọi người nghe chỉ Truyền ngôi cho hoàng tứ tử ái tân giác là dận chân. Lý Đức Toàn còn ở mặt trên đọc thánh chỉ, phía dưới nghe được nội dung các hoàng tử khó có thể tin ngầm đầu, sao có thể, hoàng A Mã vì sao sẽ đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho lao tứ. Nói chuyện thanh âm, lá gan còn lớn như vậy, rõ ràng là không có đầu vóc thập gia. Khang Hy ở thời điểm, bắt gia, tiểu gia, thập gia liền vẫn luôn cùng tứ gia đối nghịch, nếu tứ gia kế thừa ngôi vị hoàng đế, hiện nhiên bọn họ là cái thứ nhất muốn xúi quẩy. Đến nỗi tam gia ngũ gia Còn lại là khiếp sợ nghe thánh chỉ nội dung, nhưng là đều không có to gan như vậy đi trực tiếp nghi ngờ tương lai hoàng thượng thanh âm. Ngược lại là ở phía sau nghe thánh chỉ nội dung Đức Phi, đầu tiên nhảy dựng lên, ta không tin, vạn thuế ra muốn chuyển ngôi, cũng là muốn chuyển cho ta 14, vì cái gì sẽ chuyển cho cái này nịch tử. Một chúng các đại thần nghe được Đức Phi thanh âm, đều sợ ngây người, phảng phất xem thế giới đồ ngốc giống nhau, ngốc ngốc nhìn nàng. Bị chính mình tự mình mẫu phi phản bội là cái gì cảm giác? Lúc này tứ gia phảng phất bị người một chậu nước lạnh bắt xuống dưới, cả người lạnh lẽo Luôn luôn giỏi về ẩn nhẫn tứ gia, đều nhịn xuống nắm chặt nắm tay. Hắn trên mặt phảng phất không có gì biểu tình, quỳ gối hạ đầu nghe ý chỉ, phảng phất mặt sau nghi ngờ hắn thanh âm, đều không tồn tại giống nhau. Đệ 312 trang Chỉ có thập tam gia là vui mừng nhất, hiện tại còn ở truyền hoàng A mạng ý chỉ, các ngươi đều là muốn chuẩn bị phản sao. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Ai dám luộn sộn. Long khoa nhiều là toàn bộ kinh thành Bắc Quân thống lĩnh, hậu kỳ lại là phụ trách Khang Hy An Uy nội thị đại thần, huống chi thậm chí thượng rõ ràng nhắc tới, hậu kỳ phụ chính người còn có hắn, hắn vừa động, phía sau đi theo thủ vệ kinh sư An Uy Ngự Lâm quân thống lĩnh cũng đi theo cùng nhau. Báo. Thức mau, có dẫn âm thị vệ tiến vào bẩm báo, thủ vệ kinh sư An Uy đại quân đã chờ đợi ở sướng xuân viên ngoại 10 rằm chỗ. Mọi người thực mau minh bạch đại thế đã mất, toàn cúi đầu, đại tứ ra tiếp nhận ý chỉ sau, thần chờ cung nên tân hoàng thần chờ cung nên tân hoàng thần chờ cung nên tân hoàng hiện tại tứ gia còn không có đăng cơ nay chỉ là sương hô biến hóa biểu hiện chính là thần phục tứ gia tiếp nhận thánh chỉ, nhìn vạn thần thần phục trường hợp trong lòng tất cả tư vị giờ này khắc này hán tưởng chia sẻ thế nhưng chỉ có một người mà thôi đêm đó khang hy linh cứu đã bị đưa về hoàng cung sở hữu hoàng tử hậu phi các hoàng tôn đều bị tiếp trở về trong cung bắt đầu vì khang hy túc trực bên linh cứu Đại Khang Hy Linh trước thủ mãn 3 ngày sau, Hoàng Cung không thể vô quân chủ cầm đại cục, huống chi Tây Bắc Đại tướng quân 14 ứng ra, thế nhưng liền tặng vài lần tin tức hồi kinh, đều là phải về kinh vì Khang Hy túc trực bên Linh, cứu ý tứ. Long Khoa nhiều lý đức toàn bọn người xin khuyên tứ ra sớm ngày đăng cơ, vì chính là phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con. Khang Hy 61 cuối năm này một năm, trong Hoàng Cung chưa từng có năm, hơn nữa tương lai năm định vị Khang Hy 62 năm. Cũng là tứ gia kế thừa đại thống này một năm, cùng năm. Mệnh danh Ung Chính Nguyên Niên đăng cơ Đại điển hôm nay tứ gia lệnh thánh chỉ ở chúng Đại thần thân vương cùng bối lạc chứng kiến hạ tứ gia chính thức đăng cơ vi đế mà lúc này đã mau chạy tới kinh sư đại tướng quân vương mười bốn lớn thu được tin tức nói tứ gia đã đăng cơ tin tức hơn nữa mệnh danh là Ung Chính Nguyên Niên thời điểm tức giận đến sắc mặt xanh mét đương trường liền thọc đã chết mấy con chiến mã tính cả báo tin người đều đương trường bị thứ chết hoàng dục cùng niên canh liều đám người đâu. đại tướng quân hoàng Ga gaga đã trước tiên đào thoát hiện tại thần chờ tìm không thấy bọn họ bóng dáng, phế vật, hắn vốn định bắt người làm con tin, lại không nghĩ rằng vẫn là chậm một bước, nhìn kinh thành không trùng, toàn thân sức lực đều bị rút cạn giống nhau, hắn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, thanh âm lộ ra bi thương, hoàng a mã, ngài là sớm biết có hôm nay đi, nhi thần bị ngài làm hại hảo khổ a, hảo khổ a, trong mắt một cổ bi thương, đây là hắn hoàng a mã a, biết rõ mấu chốt mấy năm, lại đem hắn rất xa chi đi rồi, Bằng không gì đến nỗi này dĩ đến nỗi này làm hắn ghét nhất người ngồi trên cái kia vị trí chương một trăm bảy mươi bảy sách phong thứ gia đăng cơ theo tân hoàng kế vị tiếng chuông góp vang bọn linh toàn thành chiêu cáo ung vương phủ người cũng nghe tới rồi nàng chỉ ở thanh phong thủy tạ cũng nghe tới rồi toàn bộ ung vương phủ bọn hạ nhân tiếng hoan hô cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời nói đại để chính là như thế đi chính là bảo phong bảo hoa bảo tuyết bảo nguyệt bên người nàng thân cận nhất mấy cái đại nha hoàn nàng cũng thấy được trong tầm mắt vui mừng. nàng mở ra cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tuyết động ngập tới. nàng cũng chỉ có một người, gian ngoài thủ có phú sát thị, quách lạc la thị, còn có kia kéo thị đám người. các nàng đều ở bên ngoài chờ nàng. ngọc lục đại hoàng lịch hoàng chú đều bị tiếp cận cung, nhưng là tân hoàng nữ quyến, còn không có tiếp tiến cung, chờ tiên hoàng hậu phi nhóm toàn bộ dọn ly hậu cung sau, các nàng mới có thể tiến cung. nô Tỷ, nô tài, bái kiến hoàng thượng, vạn tuế gia vạn phúc kim an. Nàng nghe được ngựa thành, cùng thị vệ quân dạy mới trên mặt đất túc sát, cùng thấy được Tân Hoàng ngựa giá, rất xa liền hướng tới Thanh Phong Thủy tạ tới. Không có ra cửa, cũng không có đi tiếp giá, nhưng là bên ngoài bãi kiến Tân Hoàng thanh âm, nàng nghe được. Tân gia bảo không biết sao, nàng chính là làm kiêu, nam nhân quyền cao chức trọng, nàng hay không thật sự muốn vào hậu cung, mỗi ngày quá chờ Tân Hoàng triều tẩm nhật tử. Nếu không phải phòng phát sóng trực tiếp nhiệm vụ còn rất hạng nhất trung cực phát sóng trực tiếp nhiệm vụ ở đâu, nàng thật là mất công hoàng. Bảo nhi đâu? Hoàng A mã vạn phúc kim an, ngạch nương ở bên trong đã hai cái canh giờ, còn không có ra tới. Nói chuyện thanh âm, là phú sát thị. Nàng cái này tứ nhi tức, hiện tại rèn luyện thực thông minh, ở tân hoàng vừa xuất hiện thời điểm, trong ánh mắt vui mừng chuyển vì lo lắng, bắt đầu vì tần gia bảo tranh khởi xuống tới. Các ngươi lưu tại bên ngoài. Tứ gia vừa nghe, muôn bản suy nghĩ xẹt qua trái tim, bước chân mau quá tư duy, thực mau liền đẩy cửa đi vào. Cao Nô rung mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cẩn thận đánh giá thanh phong thủy tạ một trọn người trong lòng cảm tham nói này vạn tuế gia nha đăng cơ vẫn là không thay đổi nửa điểm nhìn đến gian ngoài thủ tô bồi thịnh hai người tầm mắt một xẻ qua hiện tại cũng không dám nói hai người rốt cuộc ai nhật tử hảo có ai hắn là vạn tuế gia bên người hồng nhân mà tô bồi thịnh tất trở thành vi hậu cung tôn quý nhất quý phi bên người hồng nhân sinh nhiều như vậy hoàng tử lại kém như thế nào giảng một cái quý phi chi vị là trốn không thoát tứ gia tiên phòng tầm mắt liền gắt gao tỏa định ở bên cửa sổ kia mặt thúy lục sắc kiểu tiếu tiểu nhân nhi trên người hắn xoa xoa đôi mắt có chút cho rằng chính mình nhìn đến mười mấy năm trước bảo nhi này mảnh khảnh ráng người hắn bất quá đôi tay nắm chặt kia eo liền cầm thật chặt đi thật sự là tần gia bảo từ sinh hoàng hàm hoàng dục sau liền không còn có xuyên như vậy mảnh khảnh trang phục phụ nữ mang thanh vẫn là thúy lục sắc tiểu nộn cùng độ kiểu diễm hoa tươi dường như hắn thử thấp giọng kêu một tiếng bảo nhi ngôn ngữ truyền miên lại hoà niệm Tần Gia bảo nghe tiếng, nghiêng hai cười nhẹ, "Vạn Tuế ra là kêu ta sao?" Kia nửa che nửa lộ tiểu thiếu thanh, mềm đến tứ gia đấy lòng rối tinh rối mù. Hắn đôi tay liền như vậy mở ra, "Bảo Nhi, lại đây, tới ra trong lòng ngực." Đệ 313 trang. Chưa nói chấm, nói ra, có thể thấy được lúc này hai người định vị, biểu thị còn giống trong phủ giống nhau. Không biết sao, muôn vàn cảm xúc, tại đây một câu trùng, nháy mắt mềm hóa, nàng bình tĩnh nhìn hắn, khanh khách cười không ngừng. Sau đó thân mình nhảy thân nhảy, ở tứ gia sợ tới mức trái tim đều mau nhảy ra nháy mắt, chuẩn xác nhảy vào tứ gia trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao ôm hắn cổ, tiêu Tiếu nói: "Gia thật là xấu, còn tưởng rằng gia có hậu cung, về sau liền không có bảo nhi đâu." Tần gia bảo thật sự bảo dưỡng thật tốt quá, phảng phất 17, 18 tuổi kiểu Tiếu thiếu nữ, cùng Phú Sát thị, Quách Lạc La thị đứng chung một chỗ, mọi người đều chỉ biết nhìn giống tỉ muội, cùng kia kéo thị đám người khoảng cách, đã rất xa kéo ra. Lúc này mặc dù làm nũng, nói dấm vị mười phần diễn ngữ, lại chỉ là làm tứ gia nháy mắt trở lại mười mấy năm trước, mới vừa tân hôn khi cảm giác. Hắn nhịn không được ở nàng cái chán in lại một nụ hôn, ôm nàng, thuận thế liền như vậy cất bước mà ngồi, đem nàng vây quanh ở trong ngực. Người trưởng nào thì đều là gia bảo nhi, gia cũng vĩnh viễn là người gia. Khác hứa hẹn không có quá nhiều, tương đối hoàng cung trói buộc quá nhiều, đang cơ sau, tứ gia còn muốn xử lý tiền triều chính vụ, hậu cung hậu phi, mặc dù không sùng hạnh, nhưng cũng là gắn bó tiền triều ổn định thủ đoạn trí nhất chẳng sợ tứ gia từ đã nhiều năm trước liền lại không chạm qua trong phủ trừ tần gia bảo ngoại nữ nhân mặc dù không nói đây cũng là hắn trong lòng nữ nhân duy nhất bí mật này hắn hiểu nàng cũng hiểu chỉ là trang không hiểu chỉ có cục ngoại người là thật không hiểu nay cũng coi như là tiến cung trước hai người cuối cùng một lần cũng như vậy phương thức ở chung cho nên tứ gia tùy ý tần gia bảo chơi hắn lấy ra sách phong ý chỉ ra tới Đem trong phủ người tên gọi, nhấc nhấc vòng ra, lại ở phía trước sôi nổi viết xuống một trúng hậu cùng nữ nhân tên. Đưa cho tỷ thiếp. Nàng ngẩng đầu xem hắn, chỉ nhìn đến nam nhân cầm thân mật gối lên nàng trên đầu, nàng đầu một bên, nam nhân cầm đi theo lệch vị trí trí, đổi đến nàng mảnh khảnh trên vai. Nhìn nàng trắng non vẫn như cũ trường cổ, thanh âm khẳng khẳng, ngươi nói đi. Này nam nhân, lúc này học khởi liêu nhân tới. Thật yên tâm cấp tỷ thiếp tùy tiện viết nột. Nàng lầm bầm lầu bầu. Nam nhân thanh âm tử nhị trước thổi qua, lại là truyền đến một tiếng chấn định cùng tiết ối. Trăm toàn bộ hậu cung, trừ bỏ hoàng hậu chi vị không thể cho ngươi, còn có cái gì không thể cho ngươi. Hắn ôm chặt nàng eo, nếu không phải nàng, hắn hiện tại thế nhưng lưu lạc đến liền cái giống dạng kế thừa đại thống người được chọn đều không có. Hoàng Huy bị thương, đến bây giờ đại hôn gần 6 năm, cũng không dựng dục một đứa con, liền như lúc trước thái y hề nói như vậy, rốt cuộc Hoàng Huy thân mình tổn hại. Hoàng khi, không nên thân khó có thể ổn định giang sơn tứ gia không ôm hy vọng hoàng hàm tuy rằng cũng không có dựng dục con nối dõi rốt cuộc mấy năm nay hoàng hàm vẫn luôn tự cấp hậu viện nữ nhân dùng tránh tử hân hương điểm này tứ gia là rõ ràng hắn ôm nàng ôm càng khẩn liền sợ bạc đãi trước mắt tiểu nữ nhân vạn tuế ra nói chuyện chính là thật sự nàng đáy mắt xuyên thấu qua giảo hoạt lại không có tránh được tứ gia đôi mắt lại tùy ý nàng tác loạn tần gia bảo dùng bút ở kia kéo thị trước mặt vòng hoàng hậu vị phân dư lại cảnh thị Nam thị, cùng nữ cố lục thị, đều sôi nổi phong phi. Thậm chí đã từng đối ngoại nói chết bất đắc kỳ tử lý thị, đều phong, thật sự hào phong thực. Tứ gia nhìn, ánh mắt chật lóe, lại là không có ngăn cản nàng. Đãi cuối cùng liền tống thị đều phong tần, võ thị cũng đi theo phong, tứ gia nhìn tứ gia phủ hậu viện nữ nhân một cái không ít khi, trong lòng đã vui mừng lại không phải tư vị. Nữ nhân này, ai đều phong, cô đơn không có phong chính mình. Cũng không có biểu hiện một tia ghen hương vị, nếu là lúc này tới sách phong. Là kia kéo thị, hắn đương nhiên đến tán một câu rộng lượng, nhưng là ô hiếm nữ nhân như vậy, trong lòng bình dấm chua sớm đánh nghiêng vài luân. Chịu đựng tưởng ngay tại chỗ làm nữ nhân xúc động, lại là nhân thể nắm tay nàng, ngươi đâu? Tỳ thiếp nha, bằng vạn tuế ra cao hứng. Ung chính nguyên niên tháng 3, nguyên ung thân vương phủ sở hữu hậu viện nữ nhân, tất cả đều dọn vào hậu cung. Cùng năm, là Nguyệt, ban ô lạp na lạp thị vì hiếu kính hiến hoàng hậu, và ở hoàng hậu chính cung khôn ninh cung sinh dục bốn tử một nữ quách lạc la thị vì ý quý phi và ở vĩnh thọ cung sở hữu sinh dục có công hậu phi phân biệt ban năm thị cảnh thị cùng nữ cố lộc thị phong hào năm phi dụ phi cùng hy phi cùng năm truy phong quá cố chắc phúc tấn lý thị vì tề phi tống thị vì mậu tần võ thị vì ninh tần cùng với quý nhân bao nhiêu nay sách phong lễ vừa ra tới trước kia ung vương phủ hậu viện nữ quyến tất cả đều thành hậu cùng một cung chủ vị quả thực làm một chúng thân vương phúc tấn nhóm tấm tắc cực kỳ hâm mộ đã lâu mà trong đó cái lớn nhất hát mã tác thuộc về quách lạc la thị nhất tộc vốn chính là bất kỳ quý tộc hiện giờ theo ý quý phi sách phong hiện giờ càng là quý càng thiên quý càng là xưa đâu bằng nay tứ gia đăng cơ sau hoàng dục gấp trở về lại là vừa lúc đuổi ở sách phong đại điển hôm nay mẫu phi phong quý phi tần gia bảo sở sinh bốn cái hoàng tử một cái công chúa ở cùng năm tháng sáu phân hoàng tử toàn bộ sách phong phân biệt bị phong thân vương hoàng hàm hàm thân vương hoàng dục dục thân vương hoàng lịch cùng hoàng chú còn nhỏ Bảo quận vương cùng cung quận vương, đoan thân vương Hoàng Huy, cùng với quả thân vương Hoàng Khi. Đồng thời này Phong đã xuất giá nhị nữ tím yên vì hòa thạc hoài khắc công chúa. Là năm tháng 10, bị bạo đã mất đi tề phi lý thị, thế nhưng một lần nữa xuất hiện ở cửa cung ngoại, hô to đương kim hoàng thượng cùng ý quý phi ám hại nàng, xông vào hoàng cung báo thủ, sau bị ngự lâm quân vây quanh, làm thân tử quả thân vương vì bao che tội phạm người điên, bị biếm vì quả quận vương, sau ở nhiều lần thả chạy phạm nhân. Còn kém điểm phạm phải dĩ hạ phạm thượng hành thích vua chi tội sau, bị lột tước vị ra vì quả nghị thân vương dẫn lễ vi hầu. Tứ gia đăng cơ vì hoàng, làm tân tấn hoàng hậu kia kéo thị, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nhiều lần phí tâm tư, tại hậu cung nhiều lần lấy tuyển tú phong phú hậu cung bị cự, hoàng huy lại chậm chạp không thể dựng dục con nối dõi, buồn bực không vui. Đệ 314 trang. Chờ hậu cung phượng ấn cuối cùng một lần bị ung chính hoàng đế thu hồi thời điểm, kia kéo thị đã bệnh nặng không dậy nổi. Ung chính 2 năm, vẫn luôn không có dựng dục con nối dõi hoàng hàm hậu viện lại là đột nhiên tuân gia tin vui phú sát thị cùng quách lạc la thị cùng năm tuân gia có thai đây chính là vì triều đình không xong thủy rót vào một viên thuốc can thần tần gia bảo ở vội vàng cấp cháu trai cháu gái chuẩn bị tiểu y nghề phục bỗng nhiên bên ngoài thái giám sướng thanh có người tới thăm tiến bảo tần gia bảo đứng dậy vừa thấy thế nhưng là có hơn nửa năm không thấy nghi thái phi nàng cô mẫu cô mẫu ngại như thế nào tới nàng vui mừng đứng dậy Rồi tay ở khăn gấm thượng xoa xoa liền vội đứng dậy đem nghi thái phi tiến cử vinh thọ cung vội tiến lên thăm hỏi đến xem ngươi tứ gia đăng cơ vi đế bởi vì tần gia bảo quan hệ nghi thái phi nhật tử thậm chí ở một chúng thái phi trung tính quá tốt nàng theo tần gia bảo tay ngồi xuống cười nói nhoáng lên ngươi đều phải làm má mỗ còn thân thủ cấp chuẩn bị quần áo đâu có trâm thiện phường cùng y hệ cục nào dùng được ngươi này quý phi ra ngựa nha nàng trêu ghẹo nàng lại cũng có thể minh bạch nàng tâm tư Làm chính mình ruột thịt cháu trai cháu gái, nào có có thể không chân chính để bụng đâu. Nơi nào là cho làm nhiều ít quần áo, ở trong cung thời gian nhiều, bất quá là tống cổ thời gian thôi. Nghi thái phi tới nơi này, bất quá là trong lòng cất giấu sự thôi. Năm đó tứ gia cùng bắt gia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, kiểu gia vẫn luôn giúp đỡ bắt gia. Tứ gia đã xem ở tần gia bảo mặt mũi thượng, không có đối kiểu gia ra tay tàn nhẫn, nhưng là nhật tử, vẫn cư quá đến gian nan. Nghi Thái Phi cũng bất quá là muốn vì nhi tử nhiều tranh thủ một phen. Nói đến, nàng đều là nên dưỡng lão người, còn ở vì chuyện của con bùn ba. Tần Gia bảo không dám ứng quá nhiều, hiện tại quách lạc la thị nhất tộc quá thịnh, tốt quá hóa lốt, nàng trở nên càng điệu thấp. Cho Hoàng Hàm cùng Hoàng Dục, hảo hảo đi chèn ép một chút quách lạc la thị nhất tộc hậu nhân, đỡ phải cuồng vọng tự đại, phạm phải tự chịu diệt vong hậu quả. Cho nên Hoàng Dục liền mang theo hắn thủ vệ quân, cả ngày đi quản toàn thành an nguy. Đặc biệt là quách lạc la thị nhất tộc người, xem có hay không lấy ý quý phi danh nghĩa, đi làm cường đoạt dân nữ, hoặc là bá người tài sản sự. Nếu là bị bắt được, so tộc khác người còn muốn nghiêm khắc vạn phần, làm cho quách lạc la thị nhất tộc người, hiện tại nghe được dục cờ quân hiện tại đã nghe phong táng đảm, dọa đều hụt chết. Nay đây tần gia bảo càng không thể ở chuyện này, cấp hô quách lạc la thị nhất tộc. Nhưng là đều là làm mẫu thân người, nàng lý giải cô mẫu, không có đem nói tuyệt, chỉ là nói từ từ thời cơ mặt sau nói đến đến bây giờ còn không chịu dọn ly vĩnh cùng cung đức phi cũng chính là đường kim thánh thượng thánh mẫu thái hậu lại gắt gao không muốn tiếp thu phong hảo vẫn luôn liền như vậy ở ở trong cung có kia kéo thị ở tần gia bảo không có đằng ra tay quay lại thu thập nàng lúc này nghi thái phi nhưng thật ra tung ra cảnh ô liu không bằng làm ta đi thử thử hai người là địch nhân đều nói địch nhân là nhất hiểu biết người của ngươi nàng nhưng thật ra có hai phần nắm chắc có thể khuyên bảo đức phi dọn ra hậu cung toàn xem nàng thức không biết giống Từ linh Cung không được, đến lúc đó cũng chỉ có đi Thái Phi Điện. Trước khi đi thời điểm, tần gia bảo bên thai quanh quần nàng cô mẫu lời nói. Trước 178 khuynh thế hôn lễ, đại kết cục. Đức Phi, cũng chính là hiện tại thánh mẫu Hoàng Thái Hậu, dọn ra Vinh Cùng cùng chỉ là không đi từ linh Cung, cũng không đi Thái Phi Điện. Ngược lại yêu cầu tứ gia hạ chỉ, làm nàng đi 14 gia vương phủ đi ở. Tuy rằng nói chính là dưỡng lão nhưng là mọi người đều biết, đây là ở cùng vạn tuế gia bực bội đâu nếu không hảo hảo thái hậu không lo đi cái gì vương phủ dưỡng lão ông chính hai năm năm mạn kia kéo thị trung quy là không có chịu đựng những năm gần đây mau đến cửa ải cuối năm thời điểm thân thể bệnh càng thêm trọng tần gia bảo đi xem nàng thời điểm khôn ninh cung bên trong truyền ra từng tiếng ho khan thanh mép giường ngồi vẫn là khó được tiến cung một chuyến đoan thân vương hoàng huy hoàng huy thấy nàng thời điểm thực lễ phép tiêu lên ý mẫu phi ngài đã tới tứ gia đem hiếu ý nhân hoàng hậu ý phong hảo cho nàng Đây cũng là hiện tại chính là chạy tới 14 gia phủ đệ trụ Đức Phi vô pháp tiêu tan. Nàng tranh cả đời, muốn nâng đỡ đương hoàng đế người, không có lên làm. Ngược lại năm đó trở thành nàng sỉ nhục, ôm đi cấp hiệu ý nhân hoàng hậu nuôi nấng tứ ra làm hoàng đế. Năm đó nàng thượng vị vốn là không sáng giỏi, năm đó vẫn là quý phi đồng giai thị, liền phóng Phật nàng trên đầu ma chú giống nhau, tra tấn nàng như vậy mấy năm. Không nghĩ tới cuối cùng người đã chết, lại còn ở dùng cuối cùng người thắng tươi cười, ở không thứ nàng giống nhau. Đức Phi ngao cả đời, trước khi chết, cũng tưởng giữ gìn trụ này một phần tôn nghiêm. Đến nỗi có thể hay không duy trì được, còn không ai có thể trả lời nàng. Ít nhất giờ phút này nhìn Hoàng Huy bộ dáng, tần Gia bảo liên tưởng đến kia kéo thị, cũng là vì quyền thế, tranh cả đời. Trên thực tế, cái này bệnh, vẫn là kia kéo thị chính mình đem chính mình khí bị bệnh. Xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, nếu không sớm chút hồi phủ nghỉ ngơi đi. Hoàng Huy năm đó cùng phế thái tử đích trưởng tử Hoàng Tích rơi xuống nước sau. Hoàng Tích rơi xuống nước mà thường hắn còn sống, nhưng là thân mình cũng là lưu lại không ít bệnh căn. Tần Gia bảo Thanh Âm rơi xuống, hắn cũng nhịn không được ho khăn lên, thậm chí xuyễn cấp Thanh Âm làm người cảm giác hắn dây tiếp theo liền hoán bất quá khí tới giống nhau. Đa Tạo ý mẫu phi quan tâm, nhi thần đây là bệnh cũ, nhưng thật ra mẫu hậu bệnh tình đều là ta cái này làm nhi tử làm nàng thất vọng rồi. Toàn bộ Khôn Ninh cung bọn thái giám đều cúi đầu, trên thực tế lúc trước buồng trong còn truyền đến mẫu tử hai người khác khẩu nội dung bất quá đều là muốn cho hoàng huy nghĩ cách sinh cái hài tử ra tới sau đó đừng làm ngôi vị hoàng đế lạc cùng mộ mộ tiện nhân nhi tử tay từ tử, tử thế sự tổng khó lưỡng toàn, đi thôi cùng mẫu phi cùng nhau vào xem người mẫu hậu tần gia bảo phía sau đi theo kia kéo thị cùng bảo phong mấy cái nha đầu vì ổn định kia kéo thị bệnh tình nàng cố ý mang theo các nàng kia kéo thị nhất tộc khanh khách lại đây xem như thực cấp kia kéo thị mặt mũi đệ ba trăm mười lăm trang tiến đến buồng trong kéo thị thanh âm cụ đến lợi hại hơn, nàng bất quá mới nhập một khẩu, liền mắt sắp phát hiện, nàng khụ đàm khăn thượng lây dính những đỏ sắt thái, hiển nhiên là ho ra máu. Bọn nha hoàn sợ tới mức khóc ra tới, nàng lạnh lùng nói, khóc cái gì, đoan thân vương đâu. hắn về trước phủ. Tần gia bảo lúc trước kêu Hoàng Huy cùng nhau tiến vào thời điểm, Hoàng Huy lôi ra một cái khó coi khuôn mặt, người nhưng thật ra trước ra cửa khẩu. Khu khu khu, ngươi, ngươi tới làm gì, là nghĩ đến xem bổn cung chê cười sao kia kéo thị đương hoàng hậu sau từ chấn động đến hưng phấn đến lòng tràn đầy vui mừng hoài hy vọng nâng đỡ hoàng huy lên đến cuối cùng chậm rãi thất vọng cuối cùng mang cho nàng lại là tuyệt vọng ung chính nguyên niên thời điểm nàng đề nghị hậu cung hư không lại có đông đảo hoàng tử a ca yêu cầu hôn phối chuẩn bị tổng tuyển cử bị tứ gia cấp một ngụm cự tuyệt nàng vốn tưởng rằng làm hoàng đế sau tứ gia nhiều ít sẽ bận tâm một chút hậu cung tới khôn ninh cung là ít nhất so trong phủ nhiều hiện tại dường như liền mùng một cũng chỉ bất quá là lại đây ngồi ngồi liền đi rồi. Mà duy nhất bị phong làm quý phi ý quý phi, vinh thọ cung lại là một tháng có hơn nửa tháng nghỉ ở nơi đó. Hiện tại lại truyền ra hoàng hàm mấy cái phúc tấn khanh khách đều mang thai, lại cứ kia kéo thị nhất tộc đi vào khanh khách, lại không có mang thai. Cái này đã kích quá thật lớn, kia kéo thị trung quy không có căng quá khẩu khí này, ngã bệnh. Hiện tại nhìn đến tần gia bảo, liền càng tức giận, ho khan càng thêm kịch liệt. Tần gia bảo đi qua đi, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Khuyên giải an ủi nói, hà tất đâu, tranh hơn phân nửa đời, vinh hoa phú quý bất quá mây khói thoảng qua, nửa đời sau có thể sống yên ổn hảo hảo sinh hoạt, không hảo sao. Nàng là thật sự không hiểu, kia kéo thị nhất tộc người vận mệnh, gì đến nỗi chỉ ngăn chặn một nữ nhân trên người, các nam nhân đều làm gì đi. Rốt cuộc kia kéo thị là cùng tần gia bảo không giống nhau quan niệm, ngược lại không bị khuyên lại, cuối cùng chính là nói chút tàn nhẫn lời nói, cuối cùng thiếu chút nữa tạp đồ vật đến tần gia bảo trên đầu bị chính tiến cung môn hoàng dục cùng tứ gia nghe được sau đó đem tần gia bảo mang đi từ đây khôn ninh cung càng thêm thanh lãnh cửa hải cuối năm năm yến kia kéo thị đều chủ trì không được cuối cùng vẫn là tần gia bảo ra tới làm chủ bất quá vừa qua khỏi năm đầu năm sau mùa xuân kia kéo thị liền bởi vì cuối cùng một hơi không có lên liền như vậy đi kia kéo thị tan sự cùng tổng tuyển cử thời gian trọng điệp vì tỏ vẻ đối kia kéo thị tôn trọng cung chính ba năm tuyển tú chậm lại đã đến năm cử hành này một năm Tứ gia đem trong cung phượng ấn giao cho tần gia bảo, hậu cung liên can lớn nhỏ sự vụ, tất cả đều giao cho tần gia bảo. Nàng ngại hậu cung sự vụ phiền toái, lại như thế nào thoái thác, tứ gia đều không cho phép nàng chậm lại, cuối cùng lại đem cảnh thị tống thị cùng võ thị đám người chỉ cho nàng, làm nàng tùy ý điều khiển cùng ăn bài. Rơi vào đường cùng, bị không châu bắt cho đi cày. Tần gia bảo liền như vậy trưởng quản hậu cung phượng ấn, nhưng là người nhưng vẫn ở tại vinh Thọ Cung, không có dọn ly ý tưởng. Tới rồi ung chính 3-5 năm, năm mặt thời điểm, đã điên rồi năm thị cùng nữ cô lục thị, đều đi theo song song đi, hậu cung phi vị một chút không ra hơn phân nửa, cũng tới rồi cần thiết tuyển tú phong phú hậu cung thời điểm. Đều tới rồi cái này năm đầu, một chúng đại thần cũng biết, vạn tuế ra hậu cung, có tương đương với không có, tuyển tú tiến cung, cũng bất quá là làm nền thôi. Nhưng là nghề hà gia tộc yêu cầu phát triển, đưa vào cung tú nữ vẫn là xếp thành hàng dài Bởi vậy ung chính 4-5 trận này tuyển tú, vẫn cứ tiến hành mênh mông quần quận nay một năm không đơn thuần chỉ là hậu cung muốn tuyển người hoàng dục cũng yêu cầu cưới đích phúc tấn hoàng lịch hoàng chú cũng lớn không sai biệt lắm đến tứ hôn tuổi tác chỉ là hai người đối sớm như vậy thành hôn đều không có bao lớn ý tưởng ngược lại chỉ là ban mấy cái khanh khách liền tính sự tổng tuyển cử qua đi tứ ra đơn độc tuyên bố một cái thánh chỉ nháy mắt cái quá tuyển tú phong ba vạn thuế ra cùng ý quý phi muốn đại hôn phong ý quý phi vì hoàng hậu chủ trì hậu cung sở hữu sự vụ tuy rằng kết quả đều giống nhau nhưng là tứ gia muốn một lần nữa cưới hỏi đàng Hoàng Tân gia bảo, hy vọng nàng mặc vào đỏ thâm áo cưới, một lần nữa gả hắn một lần, này một phần tâm tư, đã đẻ ở tứ gia đáy lòng thật nhiều năm. Nay một năm, đã triều đình sự vụ ổn định sau, tứ gia rốt cuộc đằng ra tay tới làm chuyện này. Hiện tại đời kế tiếp Hoàng Hậu, rõ ràng là từ nàng sở ra Hoàng Hàm Hoàng Dục cùng Hoàng Lịch Hoàng Chú mấy người giữa tuyển, nàng đã ở tiền triều hậu cung ra hết nổi bật, nàng là thật sự không muốn lại làm quách lạc la thị một nhà lại đảm nhiệm hoàng hậu cây cao đón gió, dục muốn người vong, tất làm này điên cuồng. Cho nên đạo ý chỉ này, tao nộ đến tần gia bảo phản đối, thực sự là một chúng các đại thần rất đầy đất cảm. Tứ gia từ chiều chính trên dưới tới, tới rồi vinh thọ cùng, bồi tần gia bảo dùng bữa tối. Bảo nhi, vì sao cự tuyệt chấm, thánh chỉ đã hạ, đoạn vô thu hồi ý chỉ vừa nói. Nàng cũng biết như vậy không tốt, vội đối tứ gia lại là gắp đồ ăn lại là làm nũng, tóm lại chính là ngôn hậu cung mệnh phức tạp từ từ sự vụ, nói chính mình thật đáng thương. Lại hảo không khoa trương, tứ gia không lý do bị nàng nói đùa, đại hôn cần thiết đến cử hành. Hiện tại tiền triều nơi nơi là loạn sạp, chấm nếu lưu trữ, về sau khổ cũng là chúng ta nhi tử, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Tứ gia bình tĩnh nhìn tần gia bảo, không đầu không đuôi tới như vậy một câu, tần gia bảo trong lúc nhất thời không biết cái gì ý tứ, ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải sớm liền nghĩ ly cung sao? Ngươi không phải nghĩ chớm muốn từ đầu tới đuôi thể sắc và tinh thần sạch sẽ sao? Hậu cung đều tồn tại trên danh nghĩa ngươi còn cả ngày giấm vị tung bay sao ngươi không phải thường nói thế giới lớn như vậy muốn đi xem sao đại hôn ngươi lại cho chấm mấy năm thời gian chờ triều đỉnh cục diện chính trị ổn định chấm liền bồi ngươi đi tần gia bảo miệng mở to ngốc ngốc nhìn trước mắt nam nhân phảng phất thời gian động lại giống nhau vẫn không nhúc ních muôn vàn suy nghĩ sẽ qua trước mắt một thân long bảo nam nhân trên người trải qua năm tháng ngoài giũa càng thêm góc cạnh rõ ràng gương mặt nàng càng xem càng là ngọt đến tâm khảm không nghĩ tới từ nhiều như vậy hoàng tử trung gian sát ra trùng đây thắng được ngôi vị hoàng đế trưởng quản thiên hạ đế vương thế nhưng nguyện ý bồi nàng đi thế giới du lịch nhìn xem nói không cảm động là giả đệ ba trăm mười sáu trang nàng ngữ thanh nghẹn nào run thanh hỏi vạn tuế ra ngài ngài giờ này khắc này nói cái gì đều là tái nhật nhưng tứ ra cuối cùng mỉm cười gật đầu đem ủng tiến trong lòng ngực cho nên nguyện ý gả cho trâm sao trâm muốn nhìn ngươi xuyên đỏ thấm áo cưới bộ dáng đến nỗi bọn nhỏ Đều có bọn nhỏ tạo hóa, chấm sẽ không quá nhiều can thiệp bọn họ. Không có bất luận cái gì một khắc, có như thế ngọt ngào. Nàng rúc vào tứ gia trong lòng ngực, như 18 tuổi thiếu nữ gà chồng, thấp thấp gật đầu. Tứ gia cười ha ha lên, cao hứng ôm tần gia bảo đứng lên, giống một đội cựu biệt gặp lại người yêu, từng vòng vứt tần gia bảo ở không trung, lại tiếp được, lại vứt, lại tiếp được. Ung chính bốn năm trận này đế hậu đại hôn, toàn bộ kinh thành phạm vì 20 dặm màng ngoại, nơi nơi đều treo đầy đèn lồng màu đỏ. Sở hữu cửa hàng hai bên tất cả đều treo đầy lụa đỏ, toàn bộ nước chảy hiến hội từ cửa cung vẫn luôn đặt tới cửa thành ngoại, duy trì suốt ba ngày ba đêm. Cái này đại hôn trường hợp, thật sự quá long trọng, cho đến sau lại hoàng hàm kế vị sau thật nhiều năm, mọi người đều vẫn luôn ở hồi ức tiên đế cười ý quý phi vi hậu hình ảnh, vẫn luôn trở thành khuê phòng các quý nữ nói chuyện say sưa khó có thể với tới đồng thoại. Ung chính mười năm thời điểm, tần gia bảo phòng phát sóng trực tiếp đã toàn bộ đả thông, nàng tích phân đã tích lũy tới rồi cũng đủ nàng bắt được công pháp thậm chí còn có thể thông qua tinh vong xuyên qua tinh tế. thứ ra rốt cuộc thoái vị. Không chờ đến trong lịch sử mệt nhọc mà chết, có tần gia bảo che chở, hoàng hàm cùng hoàng dục mai cho đến hoàng lịch hoàng chú mấy người lớn lên, đều ở chính sự thượng giúp cực đại vội. Nay đây chờ đến tứ gia thoái vị cùng tần gia bảo ẩn cư thời điểm, thân thể còn coi như khỏe mạnh. Hai người từ đại thanh phong cảnh, cuối cùng lại xem đến châu Âu một đường ngắm phong cảnh qua đi, sau khi trở về thế nhưng cùng tần gia bảo cùng nhau ở đại thanh cảnh nội kinh nổi lên thương tần gia bảo khai cái thần toàn phô tứ gia tắc thực bất đắc dĩ hẳn là ở tần gia bảo bức bách hạ khai nổi lên ngân hàng cùng tử lầu, mà vốn nên ở triều đình hỗ trợ hoàng lịch hoàng dục lại chết sống đều không muốn đại ở triều đình ngược lại vứt bỏ hết thẻ chạy tới cùng tứ gia cùng nhau kinh thương lại là lời phía sau rốt cuộc là làm hoàng đế ra tới tứ gia tuy rằng vẫn luôn trướng mắt kinh thương loại chuyện này nhưng mặt sau nhìn đến phương tây kinh tế như vậy phát triển thời điểm Đồng nhiên chính mình ngồi không yên chính mình chủ động làm lên sau lại đại thanh tơ lụa lá trà, tử lâu ngân hàng chờ sinh ý vẫn luôn làm được phương tây châu âu các nơi trong tương lai vài thập niên nội thậm chí một lần khống chế này cảnh nội thế nhưng một phần ba kinh tế mạch máu ở phía sau tới chuẩn bị tấn công đại thanh liên quân tám nước chờ chiến lược xâm lược kế hoạch cũng bởi vì này quốc nội kinh tế chiến mà trước tiên từ bỏ do đó soát viết trung quốc trong lịch sử khuất nhục nhìn đại thanh hải quân vài lần chiến thắng tứ gia đứng xa xa nhìn ký kết vĩnh không xâm n lược điều ước xám xịn tổ đội trở về con thuyền còn bảo dưỡng khéo léo tứ gia ở đầu thuyền gắt gao ôm lấy tần gia bảo ngoan bảo cảm ơn ngươi ra đời này may mắn nhất sự tình chính là lúc trước không màng tất cả cưới ngươi suy nghĩ của hắn vô hạn kéo trường dư vị đến cũng như lúc trước thiếu chút nữa bóp chết tần gia bảo kia một màn hắn biết nàng không phải nàng nàng cũng biết hắn biết nàng không hề là nàng hai người gắt gao ôm nhau hồi ôm lấy tứ da eo thanh âm tràn ngập may mắn ra, quân tâm tựa thiếp tâm mặt trời chiều ngã về tây hai người thân ảnh vô hạn chiến miên yên tĩnh chân chính tốt đẹp tình yêu không bằng như thế chuyện được phát miễn phí tại nghe